Quýnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện chị Dậu bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung dở phát sóng quay thuộc quý vị thân mến trong chương mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay thú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện mùi vị cay nghiệt của nhà chồng được viết bởi tác giả Phạm Xuân xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe Để xem tác giả Phạm Xuân sẽ dành cho các nhân vật của chúng ta một kết thúc như thế nào nhé Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện, thật thư giãn và thoải mái Bà Sang vẫn theo dõi mọi chuyện của đôi vợ chồng trẻ Xem ra Mỹ Duyên vẫn chưa quên được việc làm của chồng cô ấy Bà cũng đã nghe bà Hồng kể lý do vì sao Mỹ Duyên ra khỏi nhà Bà Giang thấy con dâu nói cũng có lý Chuyện đó đã xảy ra chục năm nay Cháu dâu còn tính toán làm gì Để vợ chồng cơm không lành canh không ngọt Bà Giang gọi vợ chồng Liêm đến ở với mục đích Gắn bó lại mối quan hệ vợ chồng của Liêm và Mỹ Duyên Và cũng để hòa giải mối bất hòa giữa má chồng nàng dâu nhà ông Thành Ý tốt của bà không biết có được thực hiện hay không Vì rõ ràng trước mắt vẫn còn rất nang giải Bà sang nhắm mắt Nhưng những ưu tư về đứa cháu nội Làm bà không thể ngủ Hay là ông thầy bói nói đúng Thằng liêm cháu bà sẽ không bao giờ Được hạnh phúc với vợ con nó Thời gian tiếp tục trôi qua trong bình yên Mỹ Duyên đã ở nhà bà nội Nên bà Hồng không có nhiều cơ hội để mắng mỏ Nhưng tính toán bà vẫn nhìn cái bùn của con dâu Với vẻ mặt không hài lòng Bé Mỹ Hảo đã tròn 3 tuổi từ lâu Mà có vẻ như Mỹ Duyên Vẫn chưa muốn sinh thêm đứa nữa Có lần bà Hồng nói thẳng ra với con dâu Này con Hai vợ chồng con đều khỏe mạnh Sao bé Mỹ Hảo đã 3 tuổi rồi Mà con chưa thấy động tính gì thế Mỹ Duyên làm ra vẻ không hiểu Dạ Má nói như vậy là sao ạ Bà Hồng xa sầm mặt mày đáp Má hỏi con sao chưa có thai lại Mỹ Duyên cười cười đáp Lúc nào nhà con khá giả con mới xin thêm má à Chứ bây giờ khó khăn như vậy Con làm sao mà nuôi nổi hai đứa bà Hồng bực tức nói Cả hai vợ chồng đều đi làm Lại thêm có trợ cấp của chú Cường Sao lại kêu vang như vậy chứ Mỹ duyên không cười nữa Cô nói nghiêm túc với má Má cũng biết đấy Sau khi sinh Bỉ Hảo Con không thể đi làm ở công ty May Con phải đến làm ở hợp tác xã Mayra đang Thế Phát Lưu chỉ có một nửa so với trước Bà Hồng trợn mát bảo Thế lương thằng Liêm thì sao? Anh Liêm lương cũng thấp Trả nợ cho má rồi, chỉ đủ tiêu Anh ấy đưa cho con một tháng Chưa được một triệu, má bảo con phải làm sao? Thằng Liêm nó nói với cô như vậy à? Má à, cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều Con nuôi một đứa là được rồi má Bà Hồng xuống giọng bảo Con ơi, trời sinh voi sinh cỏ Cứ sinh đi lo gì Sau này già mới có chỗ nương tựa Với lại Mỹ Hảo là con gái Con mong gì ở nó Mỹ Duyên thở dài đáp Vậy nếu con xin thêm một đứa con gái nữa Thì sao hả má Bà Hồng vỗ vị Thì lại xin thêm thôi Con thấy đó Con Ngân bây giờ đã sinh được thằng con trai khấu khỉnh Trước đây nó cũng toàn sinh con gái Con cứ cố gắng đi Con mà không xin thì Ba má biết làm sao đây Mỹ Duyên nhìn má chồng Cô Ngân ngại một lúc rồi bảo Hay là má đưa con nhận lại số nữ trang cưới đi. Bà Hùng trợn mát bảo. Con không tin má à? Má giữ cho thì con đó chứ có mất gì đâu mà con sợ. Mỹ Duyên cúi mặt xuống cô nói nhanh. Con muốn lấy lại con bán đi để gửi ngân hàng. Vài năm là có ít vốn liếng. Rồi con sinh con sau. Bà Hùng đứng dậy. Không có trả lại gì cả. Tôi giữ cho cô chứ có ăn uống gì đâu. Mà lúc nào cũng đòi thế. Mỹ Duyên cố nại. Má trả lại cho con phần gia đình cho con. Cầu phần bên nội, má giữ lại cũng được đi. Bà hùng đỏ mắt đáp. Đừng có nhiều lời, tôi nói tôi giữ là tôi giữ. Mỹ Duyên cười buồn, cô không ngờ má chồng lại cư xử như thế. Bà lợi dụng lúc con dâu đi sinh để thầu tóm tất cả vàng cưới. Nhưng cô không biết, cần làm sao để lấy lại. Còn chuyện sinh con, tất cả cũng là vì má chồng cô muốn có cháu đích tôn. Chứ bà đâu có nghĩ đến con dâu. Mỹ Duyên đã suy nghĩ kỹ, công việc của Liêm khá bấp bên. Bây giờ Liêm đang đi làm mà còn thế, nhỡ anh ta mất việc thì làm sao? Mỹ Duyên không muốn con cô cũng khổ như cô. Bởi vậy không chỉ bà Hồng mà Liêm cũng rất muốn có tìm con, nhưng cô đều cự tuyệt. Ngoài việc đặt vòng ra, cô còn áp dụng một số biện pháp tránh tai mà cô nữ hộ sinh ở trạm y tế xã đã hướng dẫn cho cô. Bà Hồng biết không thể thuyết phục được con dâu, nhưng bà không chịu bỏ cuộc. Bà gọi Liêm tới, tỉ tê to nhỏ Bày cho Liêm nhiều cách để lấy lòng vợ Nhưng những cách đó Liêm cũng đã từng dùng mà không có hiệu quả Bà Hồng chắc lưỡi bảo Con là chồng nó Mà không làm chủ được hay sao Liêm lắc đầu đáp Mà muốn con làm chủ thế nào đây Đàn ông phải cho ra gián đàn ông Đừng có để vợ con nó leo lên đầu Lên cổ ngồi như thế Vợ con có phải như vậy đâu Cô ấy cũng là người hiền lành Biết điều Bà Hùng biểu môi đáp <cười> Bên vực vợ dữ quá ha Má có thành kiến với cô ấy đó thôi Con đưa cô ấy một tháng một triệu Đã mấy năm nay rồi Nhưng cô ấy chẳng tan vãn gì cả Chợt nhớ ra bà Hùng bảo con trai Sao con nói với Mỹ Duyên Hàng tháng con phải trả nợ cho má Không phải con đã trả đủ hơn cả năm nay rồi sao Liêm gãi gãi đầu đáp Con mà đưa cho vợ con thì không đủ tiêu Nên đành phải nói như vậy Thế má đã nói ra với cô ấy chưa? Bà Hùng cười nhạt đáp. Mắc mớ gì má nói với nó? Nó có nghe lời má đâu. Bảo sinh thêm một đứa cho có người nối dõi tông đường mà nhất định không nghe. Nhưng mà con cũng nên tiết kiệm một chút đi. Đàn ông mà lếp vế tài chính với vợ là không được đâu. Vợ con cũng có cái khó. Má thông cảm đi. Bà Hùng nghĩ mãi. Một hôm bà nói riêng với con trai. Vợ con nó không chịu đẻ. Con kiếm một người khác để tặng con trai đem về, lúc đó xem có hối hận hay không. Liêm cười bảo. Việc như vậy mà má cũng nghĩ ra, thời đại này một vợ một chồng, có phải tàm thề tứ thiếp đâu chứ. Bà Hùng nhảy mắt bảo. Có phải công khai đâu, con mang con trai về con Mỹ Duyên tức lên, thế nào cũng đòi ly li hôn. Liêm trố mắt. Sao má ác thế? Mặt bà Hùng tối sầm lại. Nếu vợ con chịu sinh con trai cho nhà này, má đã không bảo con làm như thế. Nó định cho nhà này tuyệt tự tuyệt tôn đấy. Cô ấy không có ý đó đâu má. Bà Hùng hừ một tiếng. Vậy mà con vẫn còn bên. Má đã nói rồi đấy. Con suy nghĩ. Rồi nghe theo má đi. Má suối con ngoại tình sao? Bà Hùng vên mặt lên. Ngoại tình thì sao? Không vợ này thì vợ khác. Chứ bà má ông bà chỉ có một mà thôi. Liêu thở dài không nói gì cả Không vợ này thì vợ khác sao Suy nghĩ kỹ những lời má nói Anh thấy không phải cũng không có lý Anh rất muốn có đứa con trai Anh đã làm nhiều cách Dịu dàng có, dỗ dành có Hứa hẹn có Nhưng vợ anh không đồng ý có tai lần nữa Cô dịu dàng nói với anh Em cũng muốn có thêm con Như gia cảnh mình như thế này Sinh ra làm sao nuôi nổi Khi nào anh có công việc ổn định rồi tính Em hãy còn trẻ Anh lo gì chứ? Liêm câu mày đáp. Nhưng anh đã quá 40 Anh không muốn cha già nuôi con đâu. Cô cười nhạt. Vậy tại sao anh không lấy vợ lúc còn trẻ đi? Liêm bực tức đáp. Thế thì con nói làm gì chứ? Vậy là Liêm không còn tay hướng thú với vợ nữa. Mỹ Duyên cũng không thích gần gùi với anh. Cô quay mặt vào trong giả vợ ngủ. Mặc dù lời má có lý, Nhưng đâu phải dễ dàng tìm ra một người phụ nữ Chịu sinh con cho anh Người đàng hoàng Ai người ta ngu dại mà làm chuyện đó Người không ra gì Anh cũng không muốn làm má của con anh Anh mỉm cười xóa đi suy nghĩ Vừa xuất hiện trong đầu óc Liên đến dự đám cưới khá sớm Tuy vậy Một số khách cũng đã đến trước anh Anh chọn một chỗ ngồi hơi xa so với loa máy Ở đó sẽ bớt nghe những âm thanh sôi động Cứ như muốn chọc vào trong mạng dĩ Tối qua anh đã rủ Mỹ Duyên cùng đến vì đây là đám cưới con gái của giám đốc công ty anh. Nhưng Mỹ Duyên cứ ngần ngại mãi rồi cuối cùng quyết định không đi. Cô bảo Thôi, anh đi một mình đi. Đi hai người tốn kém lắm anh ơi. Anh cười cười đáp Lâu lâu mới đi một lần mà em. Anh cũng muốn giới thiệu em với các bạn trong công ty. Họ rất muốn gặp em đấy. Mỹ Duyên lắc đầu bảo Vậy thì càng không? Em không có cái áo đẹp nào cả Đến đó ăn mặc xòe xòa quá Người ta lại cười anh Để dịp khác đi Liêm thở dài đó Thôi thì tùy ý em vậy Sáng nay khi thay quần áo Liêm mở tủ quần áo vợ liếc qua Đúng là sau khi cưới tới nay Cô không hề may thêm chiếc áo váy nào cả Tự Dương Liêm cảm thấy thương vợ quá Anh tự nhủ Cuối tháng này sẽ đưa thêm tiền cho vợ Một lát sau khi Liêm vào Khách cứa cũng đã lần lượt tới Nhưng bạn Liêm ngồi thì chưa thấy ai đến chung. Liêm thờ ơ nhìn lên sân khấu. Tất cả đã được trang hoàng lộng lẫy. Không như đám cưới của Liêm trước đây ở quê. Liêm chợt nhớ mình bỏ quên tiền mừng Anh đứng lên đi ra cổng hoa. Bỏ bì vào trong hộp hình trái tim màu đỏ. Một cô gái ngồi sau hộp tiền vui vẻ nói với anh. Chú ơi, chú ký tên vào đây đi. Trên mặt bạn có một tấm vải trắng, có rất nhiều chữ ký trên đó. Cô gái dục. Chú ký đi. Anh lấy bút ký tên, chờ có một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Liêm. Liêm ngẩn lên, ngơ ngát nhìn người phụ nữ đang gọi tên. Người phụ nữ xấp xỉ cũng gần 40, gương mặt có nét quen quen, nhưng nhất thời Liêm không nhận ra là ai. Liêm cười gường đáp. Xin lỗi, em là... Người phụ nữ trao mày nói bằng giọng trách móc Anh không nhận ra em thật sao? Cũng phải... Hơn mười mấy năm không gặp trùi kia mà. Cái kiểu cho mày giọng nói quen thuộc đó, Liêm đã nhớ ra. Anh bối rối. Xin lỗi em, Lệ Thủy, em thay đổi nhiều quá. Lê Thủy mỉm cười đáp. Không sao đâu. Trùi cô cầm lấy tay anh một cách tự nhiên, kéo anh vào trong. Mình đừng có đứng ở đây nữa, chặn lối đi người khác. Vào trong đi. Anh lặng lặng nghe theo. Được. Liêm đưa Lệ Thủy đến bàn trước đây anh ngồi Cả ba người khách Cũng đang ngồi ở đó Hai người cùng ngồi xuống bên nhau Liêm thấy trong lòng có chút xao xuyến Những kỷ niệm ngày xưa tưởng như đã quên Bóng giờ cùa về Liêm hỏi Em về từ bao giờ Sao không liên lạc với anh thế Lệ Thủy mỉm cười đáp Em về đây đã mấy năm Từ khi má chồng em mất Chồng em một hai đòi về quê Vì nhà cửa không có ai Dù sao ở xứ người Anh ấy cũng kiếm được bồn tiền Giọng Liêm lạc đi Em hạnh phúc chứ Lệ Thủy nhìn Liêm Bao năm qua hình như anh không thay đổi Cô thở chạy bảo Hôm nào anh rảnh Mời anh đi uống cà phê Em sẽ kể chuyện của em cho anh nghe Liêm gật đầu đồng ý Ở đây đúng là không tiện cho hai người tâm sự với nhau Liêm ngắm nhìn Lệ Thủy Cô không còn gầy gò như trước Mà đã trọn lẳng Mặc một chiếc váy cổ rộng Sẽ ở chân trong vừa sang trọng vừa gợi cảm khuôn mặt được trang điểm kỹ Hoàn toàn khác hẳn với cô gái ngày xưa Liêm yêu Mái tóc được buộc cao để lộ cái cổ trắng ngờn Khiến Liêm cứ muốn nhìn vào Lệ Thủy cảm nhận được cái nhìn của Liêm Cô mỉm cười Ghé vào tai Liêm nói nhỏ Anh đừng nhìn em như thế Người ta để ý đó Liêm lúng túng đáp Đâu có Lệ Thủy mỉm cười Để lộ hai hàm răng trắng mút, tất cả những gì của cô đối với Liêm bây giờ đều trở nên đẹp đẽ Liêm hỏi, Em đi một mình sao? Chồng em đâu? Lê Thủy không cười nữa, vẻ mặt cô ấy trở nên lạnh lùng hơn. Chồng em hôm nay bận không đi được. Liêm nhận ra ngay sự thay đổi đó. Anh mỉm cười hỏi, Rất vui khi gặp lại em. Em khỏe chứ? Ánh mắt Lệ Thủy lúng liếng. Em quẻ, bà nói có thật không? Liêm chưa kịp trả lời thì có mấy người quen, ngồi xuống cùng bàn, một người vỗ vai Liêm, ngồi xuống bên cạnh bảo. Chà, hôm nay đi sớm thấy. Rồi nhìn Lệ Thủy, anh ta hỏi. Bà xã cậu đấy sao? Liêm bối rối. À, Lệ Thủy cướp lời. Bà xã hụt thôi anh à. Cô vui tính quá. Dạ. Lúc đó đám cưới cũng đã bắt đầu MC bắt đầu giới thiệu Liêm đã nghe đi nghe lại suốt bao nhiêu đám cưới rồi Nên anh không chú ý đến Khi cả ba má cô dâu chú rể Rồi cô dâu chú rể bước lên sân khấu Liêm cũng không buồn nhìn Anh nhìn sang lệ tuổi Hình như cô cũng cùng tâm trạng với anh Nhưng hai người không nói chuyện riêng Họ cùng những người khác trong bạn ăn uống Trò chuyện vui vẻ với nhau Cuối cùng đám cưới cũng đã xong Mọi người lục đục ra về Lệ Thủy mượn điện thoại của Liêm để lưu số Trước khi chia tay nhậu Lệ Thủy bảo Em đã lưu số điện thoại vào mấy anh rồi đấy Lúc nào muốn thì gọi cho em Liêm gật đầu đáp Được Lê Thủy nói thêm Tối thứ ba anh có rảnh không Liêm đáp nhanh không cần suy nghĩ Anh rảnh Có chuyện gì không em Lê Thủy cười Em sẽ nhắn cho anh sau Hai người lưu luyến chia tay nhau. Lệ Thụy đến một chiếc xe hơi đang chở sẵn. Một người đàn ông bước xuống mở cửa xe cho cô. Anh quay lại, đưa tay lên vẫy tay. Cô chỉ kịp nhìn thấy Liêm đang đứng cạnh một chiếc xe Dream đã cũ. Vẫn là chiếc xe của mười mấy năm trước. Anh vẫn chở cô đi. Cô suy nghĩ về anh suốt cả đoàn đường về nhà. Tối nay, Liêm mặc chạy chút hơn bình thường. Áo phòng xanh, quần jean xanh. Trong anh trẻ trung hơn Mỹ Duyên nhìn anh ngạc nhiên hỏi Anh đi đâu mà diện thế? Liêm vuốt tóc Có người bạn hẹn đi bằng công việc tôi Mỹ Duyên thắc mắc Sao không hẹn ba ngày mà bây giờ tối rồi mới đi thế? Liêm nhất miệng nói Em biết chuyện gì làm ăn mà nói chứ Anh nhớ đừng có uống bia Công an họ bác Họ phải cho đấy Liêm lầu bầu đáp Anh biết rồi, nhắc mãi Anh đi đây Đói xong, Mỹ Duyên quay lại với công việc của mình. Hơn năm nay cô xin nhận việc về nhà làm thêm, để cải thiện thu nhập. Hai bàn tay cô thoang thoát trên những sợi lạc tre. Liêm lắng lặng dắt xe ra để tránh tiếng động. Bà Sang mà thấy anh đi như thế, rồi cũng sẽ hỏi này hỏi kia. Đến cổng anh mới ngồi lên xe máy rồi đi. Thực tế có tiếng bà Sang vòng theo. Đi đâu thế Liêm? Liêm giả vờ không nghe đi thẳng. Đến quán cà phê hạ vàng, Liêm cho xe vào trước cổng Quay mặt xe ra đường Xong anh chầm rãi đi vào bên trong Anh thưa mắt nhìn xung quanh Thầm mong lệ thủy đã đến Chợ một nhân viên phục vụ đến gần Liêm Lệ phép hỏi Xin lỗi, anh có phải là anh Liêm không? Liêm hơi ngạc nhiên đáp Tôi là Liêm Có gì không? Cậu nhân viên nhã nhặn mời anh đi theo Dạ mời anh đi theo em Có bạn anh đang đợi bên trong Liêm gợt đầu đi theo cậu nhân viên Theo một lối đi nhỏ Đến góc vườn Lệ Thủy đang ngồi ở đó Thấy Liêm cô đứng lên vẫy tay Rồi ngồi xuống Hôm nay cô mặc chiếc váy bó sát Tăng vẻ gợi cảm qua những đường công lộ ra Cậu nhân viên đến bên cạnh bàn của Lệ Thủy cúi đầu bảo Em mang cà phê và nước chanh dây sữa chua ra nhé Lệ Thủy gật đầu bảo Cảm ơn em Liêm ngồi xuống ghế đối diện với Lệ Thủy Ánh mắt của anh chạm vào ánh mắt đầy đam mê của người yêu cũ Tự dưng anh cúi mặt hỏi nhỏ Em đến đây lâu chưa? Lê Thủy nhìn anh Em cũng mới đến thôi Lê Thủy chủ động kéo ghế lại gần bên Liêm Ngã đầu vào vai anh Liêm tần ngần một tí rồi kéo cô sát vào mình hơn Mùi đứt hoa toát ra từ người cô kích thích anh Anh hôn nhẹ lên mái tóc Cô ngước lên nhìn anh Em cứ sợ anh sẽ không đến bụi hồi nhìn cô Tại sao em lại nghĩ như thế chứ giọng cô nghệ ngào đáp em sợ anh không còn yêu em Liêm buồn bã nói điều đó có quan trọng gì đâu chứ em anh và em chúng ta đều đã có gia đình riêng L Thủy trồm lên khuôn mặt cô sát mặt anh nhưng em vẫn còn yêu anh cậu nhân viên phục vụ vừa đến nhá thấy cảnh đó cậu tay dừng lại lúc đó Lệ Thủy mới ngồi thẳng dậy Cậu nhân viên đặt chiếc khay có hai ly nước lên bàn cúi đầu chào trùi quay lưng đi Cậu đã nhận được một món tiền bo hậu hỉnh Từ bà khách sang trọng Khi bà vừa bước vào quán Lê Thủy đẩy ly cà phê sang cho Liêm Trùi quấy ly nước của mình Cô mỉm cười bảo Anh uống đi Đêm nay phải thức với em đó Liêm lấy muỗng quấy ly cà phê đen Ngọt ngào bảo Giá mà được như thế Lệ Thủy sáng mắt lên Như vậy là anh đồng ý rồi đúng chứ Liêm có hơi ngạc nhiên Em nói vậy là có ý gì Lê Thủy quay sang ôm lấy cổ Liêm Em muốn ôm lại kỷ niệm xưa với anh Nói xong cô hôn lên môi anh Một nụ hôn nồng nàng Toàn thân Liêm như nóng sang Đã lâu rồi anh mới có cảm giác như thế Vợ anh lúc nào cũng rụt rè Nhút nhát như anh không phải là chồng Cô ấy không bao giờ chủ động âu yếm với anh Nghĩ đến vợ Liêm buông Lệ Thủy ra Anh thở dài nói Chồng em đâu Lệ Thủy biểu môi Anh ta đang ở nhà Em không sợ thì anh sợ gì chứ Thấy vẻ lưỡng lựa của Liêm Lệ Thủy trấn an Em đã nói với ông là đi chơi với bạn Sẽ về khuya Liêm bỗng thấy thương hại cho chồng Lệ Thủy Anh thở dài Nhưng Lệ Thủy đã ôm lấy anh thọ tẻ Em yêu anh, anh có còn yêu em không? Anh... Lê Thủy đặt tay lên môi liêm. Anh không cần trả lời đâu, em chỉ muốn xin anh một ân huệ cuối thôi. Em muốn gì? Bí mật, em muốn anh với em đi đến một nơi. Lê Thủy đứng lên đưa tay kéo liêm đứng lên theo. Liêm hỏi. Còn cà phê, anh vẫn chưa uống? Lê Thủy cười đáp. Em sẽ bắt đền cho anh. Liêm bảo Để trả tiền đã Lệ Thủy lắc đầu nói Em trả rồi mình đi thôi Anh chở em nha Lúc nãy em đi taxi đến Được Liêm dắt xe ra Lệ Thủy thở ra Anh vẫn đi chiếc xe ngày xưa Chúng mình đã có bao nhiêu kỷ niệm trên chiếc xe này Liêm gật đầu ngồi lên xe Lệ Lê Thủy ngồi lên phía sau Ôm eo Liêm thật chặt Liêm hỏi Mình đi đâu đây em Lệ Thủy véo vào lưng Liêm một cái Anh cứ đi thẳng đi Lúc nào em bảo dừng thì hẳn dừng Liêm thở ra Được rồi nghe theo em Thế mới tốt chứ Xe chạy khoảng chừng một cây số Thì Lệ Thủy bảo Liêm đi chậm lại Và dừng hẳn khi đến trước nhà nghỉ mộng ảo Không để Liêm kịp suy nghĩ Lệ Thủy đã bảo người phục vụ Đưa xe vào trong rồi đến quầy lệ tân Mấy phút sau Lệ Thủy quay lại với chiếc chìa quá trên tay Cô kéo Liêm đi lên tầng 2 và dừng lại trước phòng3 lệ Thủy mở cửa ra Liêm nhìn quanh như sợ có ai đó theo dõiùa nhanh chóng bước vào trong phòng cánh cửa vừa đóng lại lệ Thủy đã lao vào Liêm mở hết nút áo anh rồi hôm tới tấp lên môi lên ngực của người tình cũ mọi việc xảy ra chớp nhhoáng Liêm không thể chống cự lại sức hút của người phụ nữ trước mặt cô hoàn toàn khác so với vợ anh Và anh đã từng muốn người đàn bà của anh nồng nàng, mãnh liệt như cô ấy. Anh bế cô đặt lên giường, rồi hai người cuốn vào nhau một cách điên cuồng trong niềm đam mê xác thịt tội lỗi. Chiều hôm nay chủ nhật, Mỹ Duyên đang dạy bé Mỹ Hảo học chữ cái. Thì Nga hấp tấp đi vào. Nga vốn là bạn thân của Mỹ Duyên. Chồng Nga gọi liên bằng cậu. Nga dục Mỹ Duyên. Mợ ơi, gửi cái Mỹ Hảo cho bà cố. Đi theo cháu có chuyện quan trọng lắm. Từ ngày Nga lấy chồng đều gọi Mỹ Duyên bằng mợ Mỹ Duyên cười bảo Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế Nga? Nga châu mày đáp cháu đã nói có chuyện quan trọng Không thể kể bây giờ được đâu Nga cúi xuống nhìn theo Mỹ Hảo Em vào chơi với bà cố nha Tí nữa về chị sẽ mua bánh ngon cho em Mỹ Hảo ngoan ngoãn cực đầu đồng ý Nga dẫn con bé lên nhà trên với bà sang Rồi kéo tay Mỹ Duyên đang ngờ ngát ra ngoài. Mỹ Duyên hỏi. Không tay quần áo sao? Nga lắc đầu bảo. Không cần đâu. Đi nhanh kéo không kịp. Nga đã để sẵn xe ở ngoài cổng. Nga dục Mỹ Duyên ngồi lên phía sau và rùa máy chạy đi. Khi xe đã sang thị xã, Mỹ Duyên hỏi. Đi đâu vậy Nga? Nga bầm môi. Mợ đừng có hỏi nữa để cháu lái xe. Mỹ Duyên lại cười. Cái con nhỏ này kỳ ghê Xe tiếp tục chạy dọc đường quốc lộ Theo hướng vào thành phố Nhưng chỉ khách thị xã khoảng 3 số Xe đột ngột dừng lại Nga xuống xe nhìn xung quanh Ở quán nước gần đó có một người đàn ông đội mũ chè kín trước mặt Mỹ Duyên vì cười khi nhận ra người ấy Đó là tân chồng của Nga Mỹ Duyên tở ra Hai vợ chồng làm gì mà có vẻ bí mật thế Tân chỉ chỉ lên phía trên Mỹ Duyên nhìn theo và thấy tấm biển lớn trêu ở trên đó nhà nghỉ mộng ảo vẽ mặt Tân đầy vẽ tức giận và nôn nóng đến lúc này Mỹ Duyên mới dần ra sự nghiêm trọng cô hồi hộp hỏi có chuyện gì thế Tân Tân chắc lưỡi đáp thì đang còn ở trong cháu cánh nãy giờ chắc là sắp ra rồi đó cháu nói cái gì mà không hiểu ai đang ở trong chứ Tân quay sang nhìn vợ đáp em đã nói cho mợ ấy biết chưa Nga gợt đầu bảo Em sợ nhở không phải Sao lại không phải chứ Thì Tần thở dại Có lẽ là sắp ra rồi đấy Mỹ Duyên lo lắng nhìn hai người Hai đứa nói đi Ai ở trong đó Tân buộc miệng đáp Là cậu liêm với nhân tình đó Mỹ Duyên khừng lại Mặt tái xanh cháu nói Tự dưng Mỹ Duyên chạy vào bên trong Rồi ngơ ngác đứng lại Một lễ tân ra hỏi Dạ cô muốn đặt vòng sao Mỹ Duyên lắc đồ Tôi muốn tìm chồng tôi Cô lễ tân nhìn Mỹ Duyên và hiểu ngay Ánh mắt thương hài của cô ta Lướt trên người Mỹ Duyên Cô ta ôm tồn bảo Chồng cô là ai Làm gì mà có ở đây Tân và Nga cũng đã vào theo từng lên tiếng Tôi đã thấy cậu tôi vào đây Cách đây nửa tiếng Cô lễ tân nghiêm nét mặt bảo Chắc là anh nhầm rồi đấy. Tân cãi lại. Sao tôi nhầm được? Cô đã biết tôi đang nói đến ai đâu mà cô nói là tôi nhầm chứ. Vậy sao lúc đó anh không gọi? Tân giận dự đáp. Vì tôi muốn mở tôi đến để chứng kiến. Cô phải cho chúng tôi biết cậu Liêm đang ở phòng nào. Nếu không chúng tôi sẽ báo công an và đi ngõ cửa từng phòng trước khi công an đến xem các cô làm ăn kiểu gì. Một người đàn ông và một người phụ nữ ăn mặc khá sexy bước vào từ nãy. Thấy Tân cãi nhau với Lệ Tân Họ nháy mắt cho nhau rồi lãng lặng bước ra Cô Lệ Tân đi ra quầy đi theo họ Dạ mời anh chị vào Vẫn còn phòng ví bà Người đàn ông lắc đầu Hai người đi thẳng Một người phụ nữ tầm 40 tuổi Vóc dáng mập mạp Nghe có tiếng cãi nhau bước ra Bà hỏi cô Lệ Tân Có chuyện gì vậy Diệu Lam Diệu Lam tức giận đáp Mấy người này định kiếm chuyện đấy cô à Tân cầm điện thoại lên Chuẩn bị bấm số Cô có chịu nói số phòng của cậu tôi không Tôi gọi công an đấy Người phụ nữ béo tốt hét lên Bảo vệ đâu Tân cười nhạt Đuổi tôi thì tôi vẫn ra ngoài Tôi vẫn gọi điện được thôi Thấy tình hình có vẻ căng thẳng Người đàn ông đang tìm người Không phải là dạng dễ chơi Người chủ nhà dịu dòng bảo Tôi được rồi Cái gì cũng từ từ giải quyết Thế cậu ấy tên gì cô ấy tên Liêm Chủ nhà đưa mắt cho dịu lam Em chỉ cho người ta đi. Rồi quay sang Tân, bà ta dặn dò. Các người cũng phải hành động văn minh, tránh gây hồ màu trong nhà nghỉ đấy. Được. Tân đưa ảnh liêm trong điện thoại cho Diệu Lam. Diệu Lam vào trong quầy lễ Tân, cô mở sổ ra rồi bảo. Phòng 302, ở trên tầng 3. Được rồi, cảm ơn cô em. Tân, Nga, cùng với Mỹ Duyên cùng lên cầu thang trên. Để đến trưa tới tầng 2, Mỹ Duyên đã nhăn mặt đứng lại Nga lo lắng. Mợ sao thế? Hay là mợ cứ đứng đây đi, hai vợ chồng con lên được rồi. Mỹ Duyên cười gượng đáp. Mợ không sao, hai người cứ đi trước đi, mợ sẽ theo sau. Cô đứng lại nghỉ, Tân quay lưng lại nói nhỏ. Tỉ tới nơi, mợ phải bình tĩnh đó, cho lên trước đây. Mỹ Duyên gật đầu không nói gì cả, hai tay nắm chặt. Nga đứng dừng lại đợi Mỹ Duyên, nhưng cô lại bảo. Nga đi lên trước với Tân đi Nga ái ngài nhìn Mỹ Duyên rồi cũng gật đầu đến phòng 302 cửa đối diện ngay cầu thang Tân đứng lại hiếp một hơi thật sau khi Nga đến nơi Tân gõ cửa hai người nín tở chờ đợi có giọng cầu nhầu từ bên trong hai người nhận ra là tiếng của Liêm ai ngoài đó vậy Tân biệt mũi lại rồi nói chúng tôi là phục vụ đây có giọng nữ bên trong đủ niệu em đâu có gọi gì đâu Anh gọi gì à? Liêm không trả lời người phụ nữ mà lại nói vọng ra. Chúng tôi có gọi gì đâu chứ. Tân lại lên tiếng. Anh chị quên rồi sao? Anh có đặt hàng em mới mang lên chứ. Anh chị ra nhận để em còn xa vọng khác. Ngài ghé tài vào cửa cô lại nghe giọng người con gái nói. Thôi đi ra nhận đi anh. Không thì họ cứ đứng trước cửa phiền chết đi. Tân nhìn xuống Còn khoảng mấy bậc thang nữa là Mỹ Duyên tới nơi. Như không hiểu sao cô vẫn đứng yên. Ngà vẫy tay. Lên đây đi mở. Mỹ Duyên lắc đầu ra hiệu không lên. Hình như đến giây phút đó, cô sợ phải chứng kiến cảnh chồng mình phản bội một cách trần trụi trước mắt. Tân đành dơ tay ra gõ cửa. Bên trong, giọng của Liêm bực tức. Ra đây. Cánh cửa hé mở, lộ ra cái đầu đàn ông. Đây đúng là Liêm. Dù đang ở dưới, Mỹ Duyên cũng nhận ra được vẻ mặt hốt khoảng của chồng. Liêm cũng đã nhận ra vợ chồng Tân đang đứng bên ngoài. Anh định khép cửa lại nhưng Tân đã nhanh tay kéo ra. Liêm chỉ mặc độc một chiếc quần lót. Anh vội qua lấy chiếc áo troạn trên ghế để mặc vào. Trên giường một người phụ nữ không mảnh vại che Tân đang nằm quay mặt ra ngoài. Thấy vợ chồng Tân, cô ta kéo tắm căn trải dưỡng quấn vào người. Tân nói rít qua kẻ răng. Cậu thật khốn nạn! Liêm thức giận nói với Tân Tại sao cháu lại đến đây Lại còn dẫn thêm vợ đi nữa cháu muốn gì Tân nhìn Liêm với vẻ mặt chán ngán Cậu đối xử với mợ mỹ chuyên như thế này mà được sao Tôi đã can ngăn cậu mấy lần cậu không nghe Tôi phải dùng cách này Họa mây cậu mới tỉnh ngộ Liêm biểu môi Với vợ chồng cháu mà làm được gì tôi Tôi thách cháu nói với vợ tôi đấy Xem cô ấy có tin tôi hay là tin cháu Tân cười gặn Cậu cứ thử xem Trong khi hai người đàn ông đang cãi nhau Và Nga ra ngoài gọi Mỹ Duyên Thì Lệ Thủy trốn vào trong phòng tắm Mặc quần áo Xong xuôi cô ta lén lúc để bỏ trốn Nhưng khi Lệ Thủy vừa ra đến cửa Thì Nga đã nhìn thấy Nga kéo tay cô ta lại Và kêu lên Anh Tân cô ta chạy trốn nè Lê Thủy giật mạnh tay ra khỏi tay Nga Khiến Nga ngã xuống nền nhà Xong cô ta chạy bạc màn xuống cầu thang Cô ta vấp vào Mỹ Duyên đang đứng trên cầu thang làm Mỹ Duyên loàn choàn ngã lăn xuống đất Ngã hét lên Cô kia đứng lại Cô giết người rồi Lệ Thủy đứng sứng lại Bất ngờ vì việc mình gây ra cho Mỹ Duyên Tân cũng đã chạy ra Anh chỉ vào mặt Lệ Thủy Tôi tưởng con tiểu tam nào Thì ra là cô Lệ Thủy sao Cậu biết tôi à Không những tôi biết cô Mà tôi biết cô và chồng con cô Mở Mỹ Duyên mà xảy ra chuyện gì tôi không để yên cho cô đâu Liêm tay quần áo xong cũng đi ra ngoài, anh hốt khoảng nhìn vợ đang nằm dưới chân cầu thang. Trong kỳ đó, Nga hấp tấp chạy xuống chỗ Mỹ Duyên, vừa ngã xuống. Cô hốt khoảng khi thấy Mỹ Duyên nằm sấp bất động, da mặt nhợt nhạt. Máu từ phía dưới chạy ra ướt cả hai ống quần. Nga hét lớn. Anh Tân ơi, gọi cấp cứu nhanh lên, mở bất tỉnh rồi. Còn bị ra huyết nữa nè. Nga lượt người Mỹ Duyên lại khóc thuốc thích. Mỡ ơi, mỡ tỉnh dậy đi mỡ ơi Hai người đàn ông và Lệ Thủy Cùng xuống đến nơi Tân vội vàng gọi xe cứu thương Liên và Lệ Thủy vẫn đứng yên vẻ lo lắng hiền rõ Trên nét mặt mỗi người Tân bế Mỹ Duyên ra gần cửa nhà nghỉ Của Lệ Tân Bà chủ và vài người khách túm tùm vào xem Nhưng Tân đã đuổi họ ra Một lát sau Mỹ Duyên mới mở mắt Cô nhăn mặt đau đớn Nga đỡ Mỹ Duyên ngồi dậy Lo lắng hỏi Mỡ ơi, mỡ có tai rồi sao vậy mỡ? Mỹ Duyên mệt mỏi, cực đầu Mặt liêm đột nhiên tái xám Anh lắp bắp Em có tai rồi sao? Tại sao em không nói gì với anh? Cô Tiều Tào đáp Việc gì tôi phải nói với anh? Mỹ Duyên ôm bụng có vẻ đau đớn lắm Mồ hôi túa ra trên tráng Xe cứu tương tân gọi cũng vừa đến Hai cấp cứu viên khiên cái cán vào Tân bế Mỹ Duyên đặt lên cán rồi phù với một cấp cứu viên khiên cán vào trong xe. Nga nhảy lên xe theo. Nga dặn chồng. Anh nhờ ai đưa xe về giúp em nha. Em đi với mợ đây. Ừ. Nga quay sang Liêm. Cậu không đi với mợ sao? Liêm lúng túng. Còn xe... Ờ, tí cậu vào sau Nga lắc đầu ngào ngắn. Cô nói với tài xế. Anh cho vào bệnh viện tỉnh nhé. Anh tài xế gật đầu báo Được, xe cấp cứu hú còi đi thẳng đến bệnh viện. Hai người đàn ông và Lệ Thúy vẫn còn đứng lại trước cửa nhà nghỉ. Tân nhổ một bài nước bọt trước mặt hai người kia, rồi lên xe phóng đi. Quên cả xe vợ đang đứng trước cổng. Liêm lầu bầu mấy tiếng rồi dắt xe đến chỗ giữ xe. Trước khi ra về, Liêm nói với Diệu Lam. Tí nữa cậu ấy sẽ đến để lấy xe. Mặc dù nhà nghỉ không thiếu những cặp nhân tình đến nghỉ, nhưng đây là tình huống đầu tiên Diệu Lam gặp. Cô nhìn Liêm với chút chậm biếm, giả vợ hỏi. Là cậu nào vậy anh? Liêm nhận ra điều đó nhưng anh không có tâm trạng. Để phản ứng lại, anh chậm rãi đáp. Cái cậu có vợ đi trên chiếc xe cấp cứu kia. Sau khi chở Lệ Thủy về quán cà phê là nơi cô gửi xe, Liêm không đến bệnh viện mà đến tìm Kim Ngân. Anh thành phải kể chuyện Mỹ Duyên đang nằm viện Nhưng không nói rõ lý do Và nhờ em gái vào chăm sóc Kim Ngân hỏi Thế má đang ở cùng với mợ ấy sao Liêm lắc đầu bảo Nga Vợ thằng Tân đang ở cùng với cô ấy Kim Ngân tròn mắt Má hoặc là má vợ ấy đâu Mà để một người họ xa chăm sóc như vậy Anh không sợ người ta cười cho à Liêm chép biện nói Bởi vậy anh mới nhờ tới em đó Kim Ngân thở dài đáp Bây giờ chồng em với mấy đứa đi chơi hết Thằng Út em biết cưỡi ai bây giờ Mà sao anh không chăm sóc mợ ấy Liêm nói dối Hai vợ chồng cãi nhau Nên cô ấy không muốn gặp anh Kim Ngân nhìn anh trai với vẻ dò xét Thật không Hay mợ ấy nghe tin anh ngoại tình thế Liêm thốt lên Em đang nói gì vậy Em muốn đổ dầu vào lửa sao Có giúp anh hay không Kim Ngân suy nghĩ một lúc rồi bảo Thôi được rồi, để em gửi cháu sang nhà cô đó rồi đi Nhưng mà mở ấy đâu gì, đang nằm ở bệnh viện nào Giọng liêm thấp xuống Hình như là bị băng huyết, nằm ở bệnh viện tỉnh Kim Ngân hừ một tiếng Anh thật là, vợ đâu như vậy mà bảo hình như Mà có khi nào mở ấy có tai không? Hình như cô ấy có tai Tại sao cái gì anh cũng hình như hết vậy Mở Mỹ Chuyên làm vợ của anh đúng là phải khổ Liêm bực bội nói Tôi là anh cô đấy Mà sao cô gọi chị dâu là mỡ vậy Kim Ngân bẻn lẻn Tại em gọi quen thôi Liêm xuống giọng đáp Vậy anh nhờ cô Vào sớm sớm xem bây giờ chị dâu cô sao Thôi được rồi Em gửi cháu xong em sẽ đi Anh cũng nên vào viện với chị ấy đi Anh về nhà gửi Mỹ Hảo cho bà nội rồi đi Được Kim Ngân mang con sang nhà cô đó ở bên cạnh gửi con trùi vội vàng đến bệnh viện chẳng khó khăn gì cô đã tìm ra được khoa sản và phòng Mỹ Duyên Kim Ngân bước vào thấy Mỹ Duyên vẫn nằm quay mặt vào trong trên đầu treo lũng lẳng chai truyền dịch Nga ngồi ở phía cuối giường tính toán đưa căng lên lau nước mắt Kim Ngân bước vội vào giường Mỹ Duyên hỏi Nga mở duyên thế nào rồi hả Nga Nga nghẹn ngạo mới bị sảy tai Bác sĩ mới cho mở ấy ra nằm tôi Kim Ngân tái mặt Bà má của mấy năm nay Vẫn chờ mong đứa cháu nối giỏi Khó khăn lắm Bây giờ Mỹ Duyên mới có thai mà lại sảy tai Cô bạn Hoàng đứng yên không ngụy xuống Nga kéo tay Kim Ngân Dì ngồi xuống đi Biết Kim Ngân đến thăm Nhưng Mỹ Duyên vẫn nằm im không quay lại Kim Ngân nói bằng giọng xót xa Vì sao cơ sự lại ra nông nổi này chứ Nga thở dạy Nếu vợ chồng cháu không nhiều chuyện Thì có lẽ đứa bé vẫn còn đấy Kim Ngân ngạc nhiên Cháu nói như vậy là sao Nga lắc đầu đáp Dì về nhà hỏi cậu Liêm đi Cháu không thể kể Cũng không muốn kể cho dì nghe đâu Hai người không nói gì cả Ngồi im lặng bên nhau Khi trai dịch chuyện sắp hết Nga đi gọi cô nữ hộ sinh Lúc đó Kim Ngân Mới quay qua Ôm ngang bụng Mỹ Duyên Nói nhỏ vào tay chị dâu Chị Mỹ Duyên Mong chị đừng buồn Con mất thì đau lòng là đúng Nhưng chị còn trẻ Sau này vẫn còn sinh được Lần đầu tiên Kim Ngân gọi Mỹ Duyên bằng chị Mỹ Duyên quay sang Nhìn Kim Ngân Giọng ráo hoảnh Tôi sẽ không sinh thêm cho anh cô Bất cứ một đứa con nào đâu Sao chị lại nói như vậy chứ Giọng Mỹ Duyên trở nên căm thù Người đàn bà Anh ta đã giết con tôi Tôi không đuổi trời chung với họ Nga và cô nữ hồ sinh đã trở ra Cô nữ hồ sinh vừa thay cho Mỹ Duyền Một chai dịch khác Vừa bảo Nga Tí nữa chị ra tin Mua cho cô ấy tô cháo Mắt Nga lại ngân ngấn nước Dạ Để truyền xong đã nhé Dạ Cô nữ hồ sinh đi rồi Kim Ngân cũng đứng lên Chị à Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi Đừng có suy nghĩ gì cả Bây giờ em phải về Ngày mai sắp xếp em sẽ sang Rồi cô ái ngại nhìn Nga Để gì về nhờ ai sang cho Tạm thời Nga ở lại nha Chồng cháu biết chuyện rồi Sẽ lo cho bé tỏ Cháu sẽ lại với mợ ấy Chị cứ về đi Kim Ngân vừa vào nhà lấy xe Thì gặp Liêm ở đó Liêm hỏi Mỹ Duyên sao rồi em Kim Ngân buồn bà đáp Có lẽ lúc này Anh không nên vào thăm chị ấy đâu Nếu anh vào Sợ chị ấy sẽ càng tức giận hơn tôi Ảnh hưởng tới sức khỏe của chị ấy Một lần xa còn hơn mấy lần đẻ Thương chị ấy quá Liêm vò đầu đau khổ Cô ấy đã bị xảy tai rồi sao Kim Ngân gật đầu rồi thở dài đáp Sao lại ra nông nổi này hả anh Rồi cô nhìn quanh Ở đây không tiện Hai em mình ra quán cà phê ở gần đây đi Em muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra Có như thế em mới giúp được anh Cảm ơn em Hai người trả tiền gửi xe Rồi dắt xe ra ngoài Sựt nhớ Kim Ngân bảo anh Đợi anh tí Để em gọi cho bác Tâm xem Có thể vào chăm sóc chị Châu hay không Chứ để Nga ở lại như vậy cũng không tiện đâu từ dưng liêm nổi nóng Kệ cô ta Vì hai vợ chồng thằng Tân mà anh mất đi đứa con Việc gì anh phải nghĩ cho nó chứ Anh còn chưa tính sổ là mây rồi Kim Ngân đã ngờ ngờ ra Vì lúc nãy Nga cũng nói câu như thế Cô tò mò hỏi anh Sao thế? Tại sao lại đòi tính sổ vợ chồng anh Tân? Tân đã làm gì xúc phạm chị dâu? Liêm Lắc đầu bảo Không, không phải Tân xúc phạm chị dâu Nhưng nó là nguyên nhân gián tiếp Làm ra chuyện Mỹ Duyên xảy tài Anh nói như vậy là sao Chứ em không hiểu gì cả Liêm thở chạy đáp Nga cũng nói gì với em sao? Không Nga không nói gì cả Mà Nga bảo là em hỏi anh là sẽ biết mọi chuyện thôi Đến quán cà phê đi Anh sẽ kể lại mọi chuyện cho em nghe Được rồi Để em gọi cho bác Tâm cái đã Kim Ngân lấy tiền thoại ra gọi cho bà Tâm Cô chỉ nói với bà Tâm là Mỹ Duyên bị xảy tai Là ở đầu dây bên kia Có tiếng lò lắng Hỏi dồn dập Bây giờ em nó đang ở đâu hả cô Nó có sao không Nó mới què với tôi có 2 tuần thôi Nó đã vui mừng biết mấy sao lại xảy thai được chứ? Kim Ngân phải trấn an bà Tâm. Rồi cô nói, Mỹ Duyên đang điều trị cho bà biết. Chị nghe tiếng bên kia, tôi biết rồi, xong là bà Tâm đã cướp máy. Có lẽ bà đang hút khoảng, coi chồng, chở ngay bà đến bệnh viện cùng với con gái. Hai anh em đến quán cà phê gần bệnh viện. Kim Ngân chọn một bàn ở trong góc, hơi cách xa với những bàn bên ngoài. Được cái quán khá rộng, nên chỗ hai anh em ngồi khá riêng tư. Kim Ngân gọi một cốc trà tát cho mình và một ly cà phê đen cho anh trai. Kim Ngân quấy ly cà phê rồi đặt trước mặt Liêm. Bây giờ anh hãy kể tất cả mọi chuyện cho em nghe đi. Anh đừng có giấu giếm gì cả. Đừng để em phải nghe lại chuyện của anh từ người khác. Liêm cầm ly cà phê lên uống một ngùm rồi chậm rãi bảo. Thôi được anh sẽ nói tất cả cho em nghe. Em là người anh tin tưởng nhất. Em biết điều đó có phải không? Những gì anh nói Em đừng kể lại với ba má Kim Ngân nghĩ có lẽ những chuyện này ba má cô cần phải biết nhưng để cho Liêm nói ra cô đành phải cực đầu Em sẽ nghe theo anh Liêm im lặng một lát rồi bắt đầu thổ lộ mọi chuyện với Kim Ngân Liêm hối lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra và nói với em gái rằng anh ta vẫn còn rất yêu thương vợ Ngoài trừ chuyện chăn gối với vợ không được như ý thì Mỹ Duyên là người vợ mà anh cần Liêm kể sau lần đầu đi nhà nghỉ Cả Liêm và Lệ Thủy đã rất hài lòng. Liêm sợ chồng Lệ Thủy biết nên đã định cắt đứt. Nhưng Lệ Thủy đã gọi điện, nhắn tin cho Liêm để tiếp tục cuộc tình vụn trộm. Lệ Thủy còn cho Liêm xem những tấm hình chụp từ máy quay quay lại những cuộc làm tình của hai người. Mục đích là để cho Liêm không có đường lui. Thế là hai người vẫn tiếp tục hẹn hò Có khi cả vào ban ngày. Họ thay đổi địa điểm và những lần sau để mọi người không nhận ra. Lệ Thủy đeo cậu trang kín mít Sau mỗi lần làm tình, Lệ Thủy lại đưa cho Liêm một sắp tiền 500 nghìn. Lúc đầu Liêm tự ái không nhận. Anh bảo. Em đang làm gì thế? Anh đâu có phải trai bao đâu chứ. Nhưng Lệ Thủy đã mỉm cười đáp. Em không có gì ngoài tiền, anh cứ nhận đi. Với lại tiền của em cũng là tiền của anh. Anh mang một ít về cho vợ, để cô ấy khỏi nghi ngờ anh. Rồi cô nhất quyết dối tiền vào túi Liêm, không cho anh từ chối. Dần dần, Liêm cũng đã quen với chuyện đó. Đã mấy lần, Liêm đã từng muốn dừng lại mọi quan hệ với Lệ Thủy, nhưng rồi anh không thể bỏ qua sự quyến rụ đó của cô. Có lần Lệ Thủy nói với Liêm, cô đến với anh vì chồng cô là một người đàn ông yếu sinh lý, không đáp ứng được nhục dục của cô. Chỉ có Liêm mới là người mang lại cho cô sự thỏa mãn. Chồng Lệ Thủy hình như cũng biết cô có người đàn ông khác, nhưng rồi vì nhu nhược, anh ta không dám nói ra. Mối tình tội lỗi của Liêm và Lệ Thủy cũng không giấu được lâu. Mặc dù họ thường xuyên đổi chỗ, nhưng số nhà nghỉ vùng này, quanh đi quẩn lại, cũng không phải nhiều. Cuối cùng có người phát hiện ra, trong đó có Tân, là cháu họ xa, gọi Liêm bằng cậu. Hôm đó Tân chở gạo đến bỏ mối gạo cho một cửa hàng bán chai khác. Tân vô tình thấy Liêm, đàn khoát tay một người phụ nữ xinh đẹp, đi ra từ nhà nghỉ mộng mảo. Hai người cười nói với nhau rất thân mật. Ra đến cửa, người phụ nữ lấy khẩu trang che kín mặt, trừ hai người lên xe chở nhau đi. Tân nhận ra đó là chiếc xe Dream của Liêm. Không nghi ngờ gì nữa cả, một nam một nữ vào trong nhà nghỉ không phải nhân tình thì còn là gì nữa đây. Sau đó, Tân còn bắt cặp thêm hai lần nữa. Tân cũng đã nhắn tin càng ngăn, nhưng Liêm nhất quyết không chịu nghe theo lời khuyên của Tân. Vợ Tân là bạn thân của Mỹ Duyên, nhất định khi Nga biết chuyện đã kể cho Mỹ Duyên. Từ ngày trở lại với người tình cũ... lì bỏ hẳn việc ở công ty... Thường xuyên đi chơi với lệ thủy... Nếu không đi chơi... Thì hàng ngày anh cũng chỉ la cạ ở các quán cà phê... Quán nhậu... Cuộc đời anh đã trượt dốc không văn... Nhưng anh mù quán không nhận ra điều đó... Anh mang tiền về cho vợ nhiều hơn... Vợ anh lại ngây thơ vui mừng... Vì công việc của chồng đã tiến triển thuận lợi hơn... quan hệ vợ chồng vì tế mà tốt lên... Khi anh nói... Anh muốn có thêm đứa con... Mỹ Duyên chỉ cười mà không phản đối như lúc trước. Thì ra mấy ngày trước, vợ anh đã tự đi khám và đã biết mang tài hơn 2 tháng. Cô ấy định sẽ báo tin cho anh biết, nhưng lại lo lần này lại là con gái nên chưa dám nói. Ai ngờ tai và ập đến, anh đã bị mất đi đứa con thứ hai mà gia đình hằng mong đợi. Kim Ngân ngồi thừa người ra khi nghe anh kể, thì ra tất cả đã xảy ra hơn nửa năm mà bây giờ mới vỡ lỡ ra. Kim Ngân chỉ buộc miệng nói Sao mọi việc lại ra nông nổi này chứ anh? Liêm ngẩn đầu lên Lắc đầu buồn bạ đáp Anh là kẻ tội lỗi Kim Ngân thở dài đáp Anh chưa nói cho em biết Vì sao mà chị dâu lại bị sảy thái? Liêm lại cúi đầu Kim Ngân nhìn anh nói Tại anh với cô ta đúng chứ? Liêm vẫn im lặng Kim Ngân không chịu thôi Anh nói đi Liêm nhìn ra bên ngoài, bóng đêm đã dần bao trùm lấy cảnh vật. Hình như bóng đêm cũng đang phụ kín lòng của Liêm. Anh đành phải nói thật với em gái. Lúc chiều, anh và Lệ Thủy đã vào nhà nghỉ mộng ảo. Bị Tân nhìn thấy, Tân gọi Nga và Mỹ Duyên đến để bắt quả tay. Rồi sao nữa anh? Mỹ Duyên đứng ở cầu tay, bị Lệ Thủy chạy trốn xô phải, lan xuống cầu tay. Kim Ngân kêu lên. Thế thì còn gì cháu tôi nữa chứ? Liêm quát mắt. Nếu vợ chồng Tân không đưa Mỹ Duyên đến thì đâu đến nỗi này chứ. Kim Ngân nhìn anh ngào ngán. Đến nước này mà anh còn ngụy biển sao? Có phải thằng Tân hay vợ nó xô chị dâu đâu chứ? Anh bị người đàn bà kia hớp hồn mất rồi. Chính cô ta mới là người xô chị dâu cơ mà. Giọng Liêm yếu ớt. Nhưng Lệ Thủy đâu có cố ý. Kim Ngân hừ một tiếng. Đợi cô ta cố ý thì chị dâu còn mạng sao? Em nói thật. Anh là anh em Mà em cũng thấy chán quá Chị dâu chứ người khác là đã bỏ anh lâu rồi đấy Liêm lầu bầu nói Anh thì sao chứ Anh có bao giờ đánh đập hay bạo hành gì của ấy đâu chứ Kim Ngân bực bội nói Thời đại này là thời đại nào rồi mà nói đến chuyện đánh vợ chứ Đói với anh biết Thấy phát bực Anh xem những người đàn ông quanh anh đi Ai người ta đi làm cũng đưa tiền cho vợ Còn anh thì sao Một tháng anh đưa về cho chị ấy được bao nhiêu Liêm cũng tức tối bảo Đó là trước kia, chứ mấy tháng nay anh đưa tiền về đầy đủ Anh nói đầy đủ là bao nhiêu? 5 triệu chứ ít à Mà cô ấy còn 4 triệu tiền cơm nước cho bà nội đứa cơ mà Kim Ngân lắc đầu Trước đây em biết, anh chỉ đưa cho chị dâu mỗi tháng có mấy trăm ngàn Sau này đưa 5 triệu là tiền cô ta trả cho anh phải không? Liêm lúng túng, gật đầu Em hiểu sai rồi, có phải Lệ Thủy trả cho anh mà là... Kim Ngân ngắt lời tức giận bảo. Chồng cô ta yếu sinh lý, nên cô ta trả cho anh tiền để làm việc ấy còn gì. Chẳng phải lúc nãy anh đã nói như vậy sao? Em thật không ngờ ba má cho anh ăn học đàng hoàng. Anh lại đi làm trai bao? Liềm quát tay. Em nói nhỏ nhỏ một tí đi. Lỡ như người ta nghe thấy thì sao? Kim Ngân biểu môi, nhưng giọng đã nhỏ lại hơn một chút. Anh còn biết mắc cỡ à? Em này, em sao chứ? Tại sao lại nói là trai báo? Anh và Lệ Thủy là yêu nhau thật lòng. Kim Ngân cười cậy bảo. Yêu nhau? <cười> Hai người yêu nhau thì anh về ly dị chị dâu đi. Còn cô ta thì ly dị chồng đi. Ngày xưa ba má không chấp nhận cô ta làm dâu cũng đúng lắm. Thứ đàn bà lắng lơ. Liêm nhiếu mày bảo. Em đừng có nói người ta như thế. Kim Ngân đứng lên đáp. Em không nói chuyện với anh nữa đâu Bao giờ anh tỉnh táo lại rồi tìm em Cô ta là người không ra gì Rồi anh sẽ thấy em nói đúng tôi Trước khi đi cô cười miễn mai Xem chị dâu sẽ làm gì với anh Mà nè Anh gửi tiền nước giúp em đi Kim Ngân đi rồi Liêm còn ngồi thêm một lúc nữa Anh đang suy nghĩ xem sẽ nói thế nào Với bà nội và bà má đây Từ dưng anh lại thấy giận vợ chồng Tân Đúng là cái bọn Ăn rồi chỉ lo chuyện bao động mà thôi Ba ngày sau, Mỹ Duyên xin ra viện dù bác sĩ khuyên cô Nên ở lại theo dõi thêm vài hôm Bà Tâm thuê một chiếc taxi đến đón con gái Mỹ Duyên quyết định vẫn về nhà bà nội Chứ không về nhà má như ý bà Tâm Bà Tâm thở dài nhìn con gái Con xanh sao thế này Không có người chăm sóc thì làm sao được Mỹ Hảo cứ gửi cho bà cố hoặc bạn nội đi có phải lo cái thân con Một lần xảy bằng mấy lần sinh đó Mỹ Duyên nhìn má Máy đừng có lo, con sẽ nghỉ ngơi mà Biết con gái đã quyết ý Bà Tâm đành phải nghe theo con Hai má con về đến nhà Mỹ Hảo vẫn còn học ở trường mầm non chưa về nhà Chỉ có bà Giang nghe thấy tiếng xe Chậm rãi bước ra Nhìn thấy Mỹ Duyên bà nhanh chóng đi đến Mừng rỡ Cháu khỏe rồi hả? Sao cháu về sớm thế? Mỹ Duyên cười gường đáp Cháu không sao đâu bà ơi Cả ba người cùng vào trong nhà sau Bà Sang kéo cháu dầu ngồi xuống. Bà bảo. Cháu nghỉ ngơi đi. Từ lúc cháu bị bệnh, má chồng cháu ra đây lo chuyện cơm nước cho bà với chồng cháu. Dạ. Có lẽ má chồng cháu chưa biết cháu về đâu. Mà sao má chồng cháu chưa đến? Ngày qua tầm này đã đến rồi mà. Dạ. Cháu nằm xuống đi. Nghỉ ngơi đừng có suy nghĩ gì cả. Mỹ Duyên nằm xuống theo lời bà nói. Bà Sang... Ngắm cháu dâu rồi suy xoa Mới có mấy ngày mà cháu gầy đi Da xanh sao Sau này phải cố gắng ăn uống Bồi dưỡng thật nhiều vào đó Rồi bà quay sang bà Tâm nãy giờ Không nói một câu Chị cũng chú ý chăm sóc cháu với Con dâu tôi vô tâm lắm Có lẽ chị cũng biết rụi phải không Bà Tâm nhìn bà Sang với vẻ biết hơn Bà biết bà Sang là người đối đại tốt với con bà Dạ thưa bà Vừa lúc đó bà Hồng bước vào cửa, bà cười nhạt nói Chào ơi đông đủ quá nhỉ, con châu tôi về rồi đó sao? Dạ, các chị xui cũng đến luôn à? Dạ chị Tay bà Hồng cầm cái giỏ đường đồ ăn, bà để cái giỏ xuống sàn nhà, quay sang nói với Mỹ Duyên Con về rồi thì nấu ăn cho bà nội đi Bà sang nghiêm dọng đáp Chị đó sao thế? Nó còn yếu vậy mà còn bắt nó làm việc sao? Tôi thà nhịn đó chứ không bác cháu dâu nấu đâu. Bà Hồng nói giấm dẫn. Bệnh viện người ta cho về là biết đã khỏe rồi. Mà phải bệnh tật gì đâu. Chỉ là xảy thai thôi mà có chị tỏ tác. Bà tâm choán người khi nghe câu nói của bà xuôi. Bà lắp bắp. Sao chị có thể nói như vậy chứ? Nghe nói chị đã từng bỏ một cháu. Chị biết đau đớn thế nào mà. Bà Hồng biểu mùi đáp. Tôi khác nó khác. Sao chị lại so sánh như vậy chứ Bà Tâm không kìm được tức giận bảo Con tôi không phải là người sao Mà chị có biết vì sao mà con tôi bị sảy tai không Bà Hùng cười khẩy Có bầu mà còn ham chơi Để trượt chân ngã nên sảy tai chứ gì Không biết bảo vệ đứa con trong buồn Mà còn đáng là má khùng chứ Bà Tâm hừ một tiếng Ai nói với chị như thế Bà Hùng xa rầm mặt mũi Cần gì ai nói tôi cũng biết tôi không hiểu tại sao tôi lại cưới nó làm con dâu Đứa cháu đầu lòng thì là con gái Bây giờ lại xảy tài Cái số tôi đúng là không có phúc Bà Tâm ngao ngán lắc đầu bảo Chị nghĩ vậy hèn gì con tôi nằm viện mấy ngày Chị không thèm ghé thăm dù chỉ một lần Con trai chị về chị hỏi lại đi Xem vì sao mà lại bị mất đứa cháu Bà Tâm quay sang nói với con gái Con về nhà với má Đến lúc nào khỏe rồi tính sau Mỹ Duyên chưa kịp trả lời bà Hồng đã cao giọng Con Mỹ Duyên là dâu nhà tôi Lấy chồng thì phải theo chồng Sao chị lại báo nó về nhà chị chứ Chị xúi dụ con gái mình làm chuyện trái đạo vậy sao Bà Tâm cười nhạt đáp Bây giờ con Mỹ Duyên đang đầu yếu Tôi đưa nó ra chăm sóc Là để chị đỡ cực Sao lại trái đạo được chứ Mỹ Duyên ngồi dậy quay sang bà Tâm Thôi má, má đừng có lo cho con, má cứ về nhà trước đi, con không sao đâu. Bà Hùng nói ngay, đó, nó nói không sao rồi đấy, chị làm như tôi ác đức lắm. Bà sang ái ngại, chị Tâm cứ đi về đi nhé, chị thông cảm nếu má tặng liêm có gì không phải chị bỏ qua cho, tính nồ mạo vậy chứ không có bụng gì đâu. Bà Hùng còn định nói câu gì đó, nhưng gặp cái trưng mắt của má chồng, bà đành phải im. Bà Tâm thở dài đành dào bà Sang rồi ngồi đó với con gái. Má về nha, con phải giữ gìn, mai má lại vào tâm con. Mỹ Duyên lắc đầu bảo. Dạ thôi, lúc nào cần con sẽ điện thoại cho má. Bà Tâm rưng rưng nước mắt, cầm nón xa về. Bà vừa ra đến cổng, bà Hồng đã nói với bà Sang. mà nói sao chứ, con Mỹ Duyên đã nhận tiền của chú Cường rồi. Nó lo cơm nước cho má chứ. Bà Sang nổi giận bảo, Chị đúng là không có chút tình người, tiền chị lúc nào cũng chỉ nghĩ tới tiền thôi. Người ta nói rồi, một lần xa bằng ba lần đẻ, lúc chị xảy thai hồi trước coi ai bắt phải làm việc không? Sao chị không nghĩ cho con giàu thế? Bà Hồng cúi đầu đáp, Thì Mỹ Duyên cũng đã dẫn tiền rồi, con cũng thấy không sao, còn nếu nó mệt quá thì giao tiền lại đây cho con thôi. Bà Sang thở dài đáp, Thế không có tiền của thằng Cường thì chị cho tôi diễn đói đúng không? Bà Hồng kêu lên. Con không có ý đó. Bà Sang nhìn ra con dâu bảo. Vậy thì nấu cơm cho tôi và con dâu chị đi. Lúc nào con dâu chị khỏe thì thôi. Bà Hồng không vui nhưng đành phải cực đầu bảo. Vâng. Mỹ Chuyên đi vào trong bếp cô nói với má. Tiền ăn của bà thường chú Cường gửi vào giữa tháng. Bây giờ mới hơn tuần, má chịu có thêm mấy hôm nữa. Chú sẽ chuyển quản ra, con sẽ đưa cho má. Bác sĩ dặn con nghỉ ngơi tìm ít bữa, đừng có làm việc nặng. Bác sĩ dặn không làm việc nặng chứ có phải không nấu ăn đâu. Nấu ăn mà cũng làm việc nặng chắc. Nhưng bà con vẫn còn mệt lắm. Bà Hồng liếc con dâu một cái. tôi được rồi, tôi sẽ phục vụ bà tháng này. Không thì người ta lại bảo tôi cay nghiệt nữa. Tháng này cô nấu ăn mấy ngày, nói đi. Tôi sẽ trả lại cho. Mỹ Duyên cười nhạt đáp. Có bao nhiêu đầu má? Má cứ giữ hết đi. Bà Hồng có vẻ nghi ngại bảo. Là cô nói đó nhà Dạ. Bà sang thấy Mỹ Duyên đi xuống bếp. Bà cũng đi theo. Đến đây chợt nhớ ra điều gì bà hỏi. thì số nữ trang của cháu dâu. Chị vẫn còn giữ có phải không? Sao chị không đưa lại cho vợ chồng nó? Bà Hồng tròn mắt. Nhìn má chồng bảo Sao má biết Cái con ranh ấy kể cho má nghe đúng không Bà Sang biểu mùi đáp Không cần ai nói tôi cũng biết Lập tức bà Hồng cao giọng giải thích con chỉ có ý tốt giữ giùm nó thôi mà Bà Sang trợn mắt Vậy chị cũng trả cho nó đúng chứ Bà Hồng vừa lăm xăm đi xuống bếp vừa nói Con đã nói rồi con không thể đưa lại Nhớ mất thì làm sao Mà con nói thật đấy Nhà nó nghèo như thế, lỡ nó mang cho má nó thì sao? Thế nên để ở chỗ con là an toàn nhất Thôi bây giờ con nấu ăn đây Mỹ Duy nghe rõ từng lời mà má chồng nói Nhưng bây giờ cô không còn cảm thấy tức tối Trang sức cưới má chồng có trả lại thì tốt Mà bà có muốn giữ lại cô cũng thấy không sao Cô không muốn vì hai cây vàng Mà phải tiếp tục chôn vùi đời mình trong nhà bà Hồng Từ khi bị xảy tai cô đã suy nghĩ kỹ Và đã có quyết định riêng cho mình, cô thấy lòng rất thanh thản. Cô không cần phải làm điều gì cũng xem ý má chồng nữa. Cô cũng không phải lo sợ, má chồng mắng chửi. Trưa hôm nay sau giờ làm, Liêm đã thu hết can đảm để đến tăm vợ. Ở qua sản bệnh viện, Liêm định bụng sẽ nói với cô rất nhiều điều. Liêm sẽ xin lỗi vợ thật lòng, sẽ chấm dứt hoàn toàn với lệ thủy và toàn tâm toàn ý xây dựng lại gia đình. Dù gì hai người cũng đang có Mỹ Hảo. Liêm hy vọng Mỹ Duyên sẽ vì con gái mà chịu ta thứ cho anh lần nữa. Lệ Thủy cũng đã bị trường phạt Hôm trước Kim Ngân và Nga đã đến nhà Lệ Thủy làm một trận tưng bừng. Chồng Lệ Thủy dù có nhu nhược đến đâu cũng không thể dị nổi. Anh ta tuyên bố khóa tất cả tài khoản của cô ta. Bắt cô ta phải ở nhà để sám hối. Nếu không vì hai đứa con xin tội cho mẹ anh ta đã ly hôn với Lệ Thủy. Nhưng khi Liêm đến phòng bệnh Theo lời chỉ dẫn của Kim Ngân, thì thấy dường Mỹ Duyên có một người phụ nữ khác đang nằm. Liêm đứng tân ngân, đang định gọi điện cho em gái thì một nữ hộ sinh đi vào. Liêm hỏi thì được biết Mỹ Duyên đã làm thủ tục xuất viện từ lúc sáng. Cô nữ hộ sinh nhìn Liêm bằng cái mắt lạ lạ. Có lẽ vì suốt mấy ngày nay, cô chưa thấy anh xuất hiện lần nào. Thực ra không phải Liêm còn muốn vào bệnh viện chăm sóc vợ, nhưng anh nghe theo lời Kim Ngân dặn dọa. Anh sợ sự có mặt của anh làm cho cô tức giận, ảnh hưởng tới sức khỏe của cô. Mấy ngày Mỹ Duyên nằm viện, khi về nhà không thấy cô, Liêm thật sự thấy trống vắng. Liêm nhìn vào góc cửa, nơi Mỹ Duyên vẫn thoang thoát đang dựng tấm mênh để làm rượu rá. Liêm chật nhận ra vị trí của cô trong lòng anh không phải nhỏ. Liêm lưỡng thưởng bước ra nhà xe, lấy xe đi ra cổng. Liêm không biết có nên về nhà ngay bây giờ. Hay để chiều mới về Liêm nhớ Mỹ Duyên Nhưng lại ngại Khi gặp lại cô anh sẽ phải nói thế nào đây Anh thở dài đạp xe lòng vòng trên đường Một lát sau Liêm lại cho xe hướng về nhà Dù sao anh cũng không thể trốn tránh cô mãi Ta đối mặt với nhau một lần rồi mọi chuyện sẽ tính tiếp Hơn nữa ở nhà có bà nội Liêm hy vọng bà sẽ biết cách Để thuyết phục Mỹ Duyên giúp anh Cổng nhà đã hiện ra trước mắt của Liêm Liêm cho xe đi vào Thở ra một cái Anh rõ rén đi vào trong nhà dưới Vừa bước chân qua cửa Liêm đã trông thấy bà Sang và Mỹ Duyên Đang ngồi ăn cơm ở chiếc bàn Liêm ngập ngừng đứng lại Thì bà Sang đã gọi Vào ăn cơm luôn đi cháu Mỹ Duyên cũng đã thấy Liêm Nhưng cô không nói Nét mặt không chút thay đổi Liêm bước tới bên bàn cơm hỏi Bà nội với em ăn cơm muộn thế sao Bà Sang cười bảo Định đợi cháu về ăn bột tẩy Mà sao cháu về muộn thế Liêm ngồi xuống ghế gần bên Mỹ Duyên Cô xếp vào bên trong Liêm thở ra nói nhỏ Cháu có vào trong bệnh viện Nhưng người ta nói Mỹ Duyên đã về nhà Mỹ Duyên cười nhạt đáp Cảm ơn anh Cứ tưởng anh sẽ không đến chứ Bà Sang vụn vã đi cho Liêm bát cơm rủi xới Cháu ăn đi Chiều còn đi làm nữa đúng không Liêm chưa kịp trả lời Mỹ Duyên đã xen vào Anh ấy đi làm buổi chiều chỉ có vui Đâu có mệt gì đâu chứ bà Rồi quay sang Liêm cô hỏi Em nói như vậy có phải không anh Liêm bắt đầu cảm thấy khó chịu Anh hớt hàm Nhìn về phía Mỹ Duyên Em nói như vậy là có ý gì chứ Mỹ Duyên biểu môi Em nói ý gì Không lẽ anh không biết thật sao Liêm câu mày bảo Mới có mấy ngày mà em thay đổi nhiều quá. Anh không nhận ra được luôn đấy. Mỹ Duyên cười nhạt. Anh nói đúng tôi đã thay đổi. Nhưng vì ai mà tôi thay đổi như thế? Anh trả lời đi. Bà Sang vội vàng căng. Hai đứa không nể mặt bà tí nào sao? Ăn cơm xong rồi hẳn nói chuyện có được không? Mỹ Duyên, Liêm. Mỹ Duyên đứng lên. Cháu xin lỗi bà. Cháu ăn no rồi. Xin phép bà cho đến nghỉ một lát. Chừng nào bà ăn xong Bà gọi cháu Cháu sẽ ra dọn mâm Bà sang thở dài bảo Thôi được rồi Cháu còn mệt Thì cứ nghỉ ngơi đi Cháu cảm ơn bà Mỹ Duyên vào trong phòng Cô nằm xuống Nước mắt lan dài trên má Ước một bên gối Cô không hiểu vì sao Mình lại khóc Cô lại ngồi dậy Lau mặt Buộc tóc rồi nhìn mình trong gương Khuôn mặt cô xanh sao Mắt cô quần thâm Trông dạ đi Không Cô phải xinh đẹp, phải trẻ trung. Cô tội gì mà phải làm khổ mình vì một người đàn ông phản bội cơ chứ? Đằng kia bà Sang đang tiếp tục ăn cơm. Thực ra bà cũng muốn bỏ đũa, nhưng lại thương thằng cháu đang ngồi ở trước mặt. Bà Sang biết bà má Liêm, luôn tạo áp lực để Liêm phải có đứa con đối giỏi. Bà Sang hiểu ở vùng quê này, nếu không có cháu đích tôn thì đừng mong có được chức trưởng họ. Nhưng vì vậy mà ép con ép cháu cũng không nên. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ? Bà Sang đã nói suy nghĩ đó cho con giàu nghe, nhưng bà Hồng phản ứng lại ngay. Má có đến 5 người con trai, nên má dễ nói thế thôi. Con chỉ có một mình tặng liêm. Chúng nó không có con trai, sau này trăm tuổi, ai chống gậy cho chúng con? Bà Sang thở dài bảo. Sống mới lo chứ chết rồi, con biết gì mà sợ không ai chống gậy chứ? Bà Hồng lắc đầu nói. Sống có việc của sống, chết cũng có việc của chết. Má à, con gái có tốt thì cũng chỉ có một đời thôi. Sau này ai lo hương khói mồ mã tổ tiên, ông bà đây hả má? Bà Sang không biết nói gì tên. Bà biết bà có lòng có thể thay đổi tư tưởng của con dâu. Bà Sang nhìn sang đứa con trai. Liêm vẫn ăn uống bình thường như không có việc gì xảy ra. Bà Sang đã tưởng hai vợ chồng cháu vừa mới cãi nhau. Mỹ chuyên đã bỏ đũa, có lẽ Liêm cũng không chịu ăn. Bà thở vào nhẹ nhõm vì dù sao vô tư như Liêm cũng đỡ bớt đau khổ. Bà chợt nhớ lời bà tâm lúc sáng. Bà sang đi qua ngồi cùng bên với Liêm. Bà thì thầm bảo. Cháu hãy nói thật cho bà biết vì sao vợ cháu xảy tai. Liêm đang hướp muỗng canh, chợt dừng lại. Hôm trước cháu đã nói với bà rồi bà quên sao? Chuyện ấy có gì hay ho, nhất lại là làm gì chứ hả bà? Bà sang vẫn tiếp tục tra vấn. Có thật là Mỹ chuyên đi chơi với Nga rồi vô ý bị té xe không? Điệm Nhân nhó bảo Thật mà bà không tin con sao? Bà không tin thì hỏi lại vợ con đi Bà Sang nhíu mày nói Hồi sáng bà nghe má vợ mày bảo không phải như thế Ly bỏ đùa xuống hỏi Má vợ con bảo sao hả bà? Bà Sang thở ra nói Cũng không nói gì nhiều đâu Chỉ bảo hỏi con là biết nguyên nhân Mỹ Duyên ở trong phòng đã nghe tiếng tì tầm của hai bà cháu Cô ra khỏi buồn Đến đứng sau lưng bà sang Cô nghe tiếng bà sang Bà thấy bữa nay con bé lạ lắm Con đã làm gì mà nó trở nên như thế Liêm lắc đầu đáp Con có làm gì đâu chứ Chờ có tiếng cười nhạt sau lưng bà sang Rồi giọng nói của Mỹ Duyên nhẹ nhàng vang lên Bà ơi Bà muốn biết vì sao con mất con của con đúng không? Con sẽ không tha thứ cho con người nhẫn tầm ấy đâu. Liềm tái mặt. Chỉ là tai nạn thôi mà em, không có ai cố ý để xảy ra chuyện đó đâu. Nị Duyên bật cười to, một tiếng cười đau khổ. Tai nạn sao? Không phải cố ý sao? Cô nhìn thẳng vào mặt chồng nói. Đến nước này anh vẫn còn bên vực cô ta. Trước đây tôi đã từng nói với anh. Anh có làm chuyện gì xấu tôi cũng có thể bỏ qua. Nhưng nếu anh ngoại tình... Tôi chắc chắn sẽ không tha tứ cho anh Liêm lắp bắp Mỹ... Mỹ Duyên ạ Mỹ Duyên gạo lên Anh đừng có gọi tên tôi Anh viết đơn ly hôn đi Tôi sẽ ký Bà Sang hút khoảng Mỹ Duyên Chuyện gì từ từ hẳn tính cháu ạ Đừng có giận quá mất cô Mỹ Duyên nhìn bà Sang cô bảo Cháu biết bà thương cháu Nhưng cháu không thể chịu đựng được nữa bà ơi Bà có biết ai là người giết con của cháu không? Là người tin của chồng cháu đấy. Bà sang há hốc mồm đáp. Cháu nói sao cơ? Mỹ chuyên quay sang liềm. Anh trả lời đi. Anh trả lời bà đi. Đừng có lừa dối mọi người và đổ lỗi cho tôi. Tôi đã thấy rõ bộ mặt của anh. Tôi đã từng phải chịu đựng khi sống trong nhà anh. như tôi nghĩ tôi còn có anh. Anh là chỗ dựa của tôi. Ai ngờ lại phản bội tôi như thế? Tôi không thể tiếp tục sống cùng với anh nữa. Bà rang ngồi vịt xuống ghế. Liêm, có phải như lời cháu dâu đã nói hay không? Rồi bà ôm đầu bảo. Bà nhớ ra rồi, hồi mấy cô Nga đến chở cháu dâu đi bắt ghen chứ gì. Liêm, bà không ngờ con vẫn không thay đổi gì cả. Tình nhân của con là ai? Là đứa nào mà nó phá da can nhà con như thế? Liêm im lặng không nói. Mỹ Duyên bỉa ẩm Anh không trả lời được sao? Vậy để tôi nói cho bà biết nhé. Liêm đứng lên. Em đừng có nói nữa, sau này lại hối hận. Anh biết em vừa mất con, nên em không bình tĩnh được mới nói như vậy thôi. Mỹ Duyên cười nhạt đáp. Vốn chỉ tôi cũng đã muốn cho anh. Cũng như cho tôi một cơ hội nhưng xem ra, bây giờ chúng ta không còn cơ hội nữa. Anh cứ biết như vậy nhé. Liêm đưa mắt dình vờ, thở dài rồi bước ra ngoài. Trời mới sáng, bà Hồng mặt mày đã hầm hầm bước vào nhà má chọn. Bà Hồng đi qua căn nhà ở dưới, nhìn thấy Lìm đang nằm ngủ trên bộ phản cũ, đã cỡ gần góc bếp. Bà gầm lên. Lìm! Lìm! Lìm dùi mắt, nói bằng giọng ngái ngủ. Có chuyện gì đấy má? Bà Hồng kéo tay Lìm. Tại sao con không ngủ trong phòng mà ngủ ở đây? Nằm không mắt màng như vậy không sợ mũi đốt sao? Lìm ngáp dại bảo. Con không sao, nhưng có chuyện gì mà má đến sớm thế Buổi sáng nay má định nấu cháo cho bà sao Bà Hùng nghiến răng không trả lời câu hỏi của con trai Cái con hù ly tinh kia không cho con vào ngủ đúng chứ Liêm hơi giật mình, đưa ngón tay trỏ đặt lên môi Kìa má Nói rồi anh quay lại nhà sau để vệ sinh buổi sáng Bà sang từ nhà trên đi xuống hỏi Sao sáng nay còn qua sớm thế Bà Hồng thở hát ra một tiếng Nhà có chuyện mà sao má không nói với con một tiếng Hay là má xem con không ra gì có phải không Bà sang ngồi xuống chiếc ghế ở bộ bàn ăn Bà chầm rãi bảo Con nói nhà có chuyện là chuyện gì Mới sáng ra đã la ôm sợm như thế Bà Hồng ngồi xuống đối diện với má Má đừng có dấu con Má lúc nào cũng bên cháu dâu Má chưa bao giờ nghĩ đến một người làm má như con hết Bà Sang cười nhạt bảo Sao chị lại nói như thế? Tôi bên cháu dâu lúc nào chứ? Lập tức mặt bà Hồng Đỏ bừng lên vì giận dữ. Thế hôm qua không phải còn Mỹ Duyên đòi ly thân ly dị với thằng Liêm sao? Bà Sang lắc đầu bảo Vợ chồng trẻ giận nhau thì nó nói như thế Chứ đã có gì đâu Chị làm gì mà rần rần cho to chuyện thế? Mỹ Duyên nghe hai bà nói chuyện to tiếng Đã thức dậy từ lâu Mỹ Duyên dẫn con ra sau nhà Định cho con súc miệng rửa mặt Nhưng bà Hồng đã nhìn thấy Bà gọi to Cô kia lại đây, tôi có chuyện muốn nói với cô Mỹ Duyên quay đầu lại Cô đáp Bà đợi con một tí được không Con cho cháu làm vệ sinh rồi con lên ngay Mỹ Duyên dẫn Mỹ Hảo Đi xuống bếp Cô nghe giọng bà Hồng vòng xuống Nhưng cô vẫn bình tản cho con đánh răng rửa mặt Trưa chày chưa trợt rồi Mà con nằm ngủ Thật là cái đồ lười cháy tay Bà Sang nhỏ dòng bảo Tôi xin chị Cháu nó mới xảy xong để cho nó nghỉ ngơi đi có được không? Bà Hùng hứa một tiếng Đó, vì má bên nó như vậy Nên nó không xem ai ra gì Nó muốn làm gì thì làm Bà Sang nhìn con dâu Chị nói sao thế Chứ tôi thấy nó là đứa ngoan hiền, hiếu thuận Bà Hùng biểu môi không nói gì Một lát sau Mỹ Duyên cũng đã dẫn con gái lên nhà trên Cô cho Mỹ Hảo ngồi lên sập cũ và buộc tóc cho con gái. Bà Hồng lên tiếng bảo: "Cô lại ngồi gần đây đi, tôi có chuyện muốn nói với cô." Giọng Mỹ chuyên vẫn dịu dàng đáp: "Dạ thưa má." Cô dẫn Mỹ Hảo đến gần ghế bà ra ngồi xuống. Cô đặt Mỹ Hảo ngồi ngay ngắn trên chân, bà Hùng kêu to: "Lim, Lim đâu?" Bà Hồng đứng lên, bà nhìn xung quanh không thấy Lim đâu. Bà quay sang Mỹ Duyên. Chồng cô đâu? Mỹ Duyên vẫn lệ phép đáp. Dạ con mới thấy anh Điêm lúc nãy, nhưng giờ con không thấy ảnh nữa, có lẽ anh ra ngoài rồi. Bà Hồng lầu bầu bảo. Chồng đi đâu mà cũng không biết, có ngày mất luôn đi Mỹ Duyên nghe câu nói của má, nhưng cô vẫn giả vợ hỏi. Dạ, má nói gì à? Bà Hồng trợn mắt bảo. Cô không nghe thì tôi cô hỏi lại làm gì? Con trẻ mà đã bị lãng tay à? Bà Hồng lại ngồi xuống ghế, bà hết nhìn mẹ chồng, lại nhìn con dâu. Đáng ra có thằng Liêm thì tốt, nhưng không có nó cũng không sao. Hôm nay tôi qua đây để hỏi cô một chuyện, trước mặt bà nội cô phải nói thật đấy. Có chuyện gì má cứ nói đi ạ. Bà Hồng ném tiên nhìn sắc lạnh lên mặt con dâu. Nói chuyện cũng ra vẻ phép tắc quá nhỉ. Tôi hỏi cô, có phải cô đòi ly dị với chồng cô không? Mỹ Duyên thẳng nhiên trả lời Dạ con tính vậy đó, mà sao má biết sớm thế? Con chỉ mới nói chuyện với anh Liêm trưa qua thôi Hay là anh Liêm đã thưa lại với má rồi? Bà Hồng không nén được giận dỗi Bà trồn tới trước mặt Mỹ Duyên như muốn ăn tươi nuốt sống cô Nhưng bà Sang đã đưa tay ra Chị đang làm cái gì thế? Bà Hồng khượng lại bà cười gần bảo Liêm làm sao mà cô đòi ly dị. Cô lấy được nó là phước ba đời nhà cô đấy. đời thỏa nhà ai đang ba mà đòi bỏ chồng chứ. Hay là cô có thằng nào bên ngoài rồi đúng không? Có phải vì thế mà cô cố ý bỏ cái thai đi. À mà cái thai đó của thằng Liêm hay của cái thằng nhân tình cô thế? Mỹ Duyên không ngờ má chồng có thể nói tới mức như thế. Cô sửng sờ ngồi yên mặt tái đi. Bà sang mắng còn dầu. Chị không biết chuyện gì thì đừng có vội trách móc con dâu. Bà Hồng có vẻ bực tức nói. Còn biết ngay, má lúc nào cũng đứng về phía con dâu hết. Bà Giang tức giận bảo. Chị có biết vì sao mà cháu dâu xảy ta hay không? Mà lại nói như thế, lỗi là do con trai chị và tình nhân của nó đấy. Bà Hồng reo lên bảo. Thằng Liêm có bộ sao? Nghe chừng chị có vẻ vui lắm nhỉ? Bà Hồng cười. Thì chính con suối thằng Liêm đấy chứ Vợ nó chỉ sinh được mỗi đứa con gái Lấy ai để nối dõi tông đường tôi Mỹ Duyên lắp bắp Tại sao má có thể làm như thế chứ Còn thực sự không thể chịu nổi với má nữa Bà Hồng chỉ tay về phía Mỹ Duyên Cô không biết vì sao thật cả Chỉ mới sinh một đứa con gái Đã sợ cực khổ không chịu sinh thêm Tôi phải nghĩ đến tương lai dòng tộc chứ Nếu chữa vào mình cô Liệu có được hay không Mỹ Duyên ngàn ngào đáp Con giàu má vẫn còn trẻ Vẫn có khả năng sinh nở Sao má có thể tuyệt tình đến như thế Con đã phạm tội gì mà má ghét con đến như vậy hả má Vậy là đã đúng với ý má nhưng tình của chồng con đã xô con ngã cầu tan Nên con mới mất đứa bé đấy má bà hồng trợn ròn mắt Cô nói sao Nhân tình của Tăng Liêm Làm cô sảy tai sao Cô đã gặp con bé ấy rồi sao Nó là đứa nào chứ Giọng ý chuyên buồn bà rác Xem ra má quan tâm tới người phụ nữ đó hơn cả đứa cháu đã mất của má Bà Hồng thở hát ra bảo Dù sao thì đứa bé cũng không còn Mà chắc gì nó đã là bé trai Tôi tò mò muốn biết người phụ nữ nào đã khiến con tôi thích Không được sao Mỹ Duyên gật đầu đáp Dạ được chứ Cô ta là người má cũng biết đấy Bà Hồng hồi hộp trả lời Là ai thế Mỹ Duyên cười nhạt đáp Là người yêu cũ của anh Liêm Là người ngày xưa mang thai con anh Liêm Nhưng không được Đúng là nhân quả má à Má lại mất thêm một đứa cháu đi Mặt bà hông tái nhợt đi Cô bé đó L Là Là Lệ Thủy sao Làm sao có chuyện đó được Lệ Thủy đã có chồng rồi cơ mà Tụi nó quay lại với nhau sao Trời ơi đúng là oa nghiệt Oa nghiệt Mỹ Duyên thả Mỹ Hào xuống đất Cô thở dài bảo, má hiểu vì sao con muốn ly dị với anh Liêm đúng chứ? Má không phải lo bé Mỹ Hảo, con biết má không cần cháu gái nên con sẽ nuôi con. Con trả tự do cho anh Liêm, để anh có thể mang đến cho nhà má, đứa cháu nói giỏi. Con xin má đừng có ngăn trở con, nếu không đồng ý cho con ly dị, nhà má sẽ tuyệt tự tuyệt tôn đấy ạ. Bà Hồng hét lên. Con kia mày nguyên rũa nhà tao sao? Tao sẽ bảo thằng Liêm không ký vào đơn ly hôn xem mày làm được gì. Mày có thoát ra khỏi nhà tao không? Trai nằm thề bẫy thiếp, nó chỉ nhỡ có một lần. Mày không chịu được thì cũng phải chịu. Mỹ Duyên nghiêm nét mặt. Anh Liêm không ly hôn. Con cũng sẽ ly hôn đơn phương. Pháp luật bây giờ có phép tác như vậy má hả? Bà Hồng Long lộn bảo. Cô đã sắp tầm như thế, nói trước cho cô biết. Sau ly hôn cô không có cách nào đâu. Vàng tôi vẫn còn giữ đây. Mỹ Duyên vẫn bình tản nói. Còn biết, má cứ giữ lấy phần ba má và họ hàng, đàn đội. Riêng phần của ba má con và bà con bên ngoài, xì má hãy trả lại cho con. Ba Hồng biểu mùi đáp. Cô đừng có Hồng lấy lại phân nào. Trừ khi... Ba Hồng ngừng lại có lẽ xem bị Duyên có nói gì không. Nhưng cô vẫn im lặng, bà bực bội nói tiếp. Trừ khi... Cô không ly hôn ly dị gì, gì cả, chăm lo cho chồng con tôi sẽ nghĩ lại và trả cho cô." Mỹ Chuyên cười nhà không nói gì cả. Sau khi bà Hồng bỏ về, Mỹ Chuyên đưa con đến trường mầm non. Cô về nhà quét dọn nhà cửa cho sạch sẽ, sau đó, cô vào phòng lấy cái túi sách đã cũ. Túi sách này cô đã mang theo khi đi về nhà chồng. Cô mỉm cười, bây giờ chúng cũng sẽ theo cô về nhà ba má. Cô lấy hết quần áo của cô và Mỹ Hảo ra, xếp lại cẩn thận. Quần áo của cô đa số là quần đã quá cũ, cũng có nhiều cái bay từ thời con gái. Màn tiếng chồng là kỹ sư xây dựng, nhưng cuộc sống của cô còn khốn khó hơn những người có chồng là thợ hồ thợ xây. Có vài bộ đã quá cũ, cô đã định để lại, nhưng rồi cuối cùng cô cũng xếp hết theo. Bà sang lặng lẽ, nhìn cháu dâu. Bà không thể ngăn cản, cũng không nói gì cả. Bà thấy thường xót cho cháu dâu, hiểu được tâm trạng của cháu. Người đàn bà, ai cũng như thế, cũng ghen tuông khi chồng có người đàn bà khác ở ngoài. Ngày xưa bà cũng đã chịu cảnh như cô cháu dâu. Ông Sang cũng đã từng có ý với người đàn bà khác. Lúc đó, bà đã đau khổ biết bao, có khi còn muốn tìm tới cái chết. Nhưng bà nghĩ đến các con nên đã không làm chuyện dại dục. May mặt cuối cùng, ông cũng đã tỉnh ngồi và quay trở về. Bà đã nhanh chóng bỏ qua cho ông Chứ không dám nói là tha thứ Số phận đàn bà thời bà là như thế Nhưng thời này không phải như thời trước Mỹ Duyên đã dám bảo vệ tự tôn của người đàn bà Dù Liêm là cháu đích tôn của bà Nhưng cho dù việc ly hôn của Liêm và Mỹ Duyên Sẽ tạo tiếng xấu cho nhà bà Bà vẫn ngấm ngầm ủng hộ quyết định của cháu dâu Bà tâm đến nhà bà sang Lúc mặt trời đã lên cao Bà mang theo một bao lạc tươi Đoan đã cho bà Sang. Nhà cháu vừa hái là hôm qua, sáng này cháu phải vơi tiếp cho được nắng. Bà Sang gật đầu nói. Chị vào nhà chơi cái đã. Dạ, cháu có ít lạc tươi, mang sang biếu bà đây. Chị bay vé làm gì thế? Nhà có ai đâu? Bà Tâm cười đáp. Dạ, còn có vợ chồng con cái Mỹ Duyên mà. Bà Sang thở dài nét mặt buồn mang mát. Bà Tâm ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì thế bà? Bà sang dìn xuống nhà dưới. Cháu dâu chưa nói với chị sao?" Bà Tâm tròn mắt hỏi: "Dạ, cháu có nói chị đâu chứ, có chuyện gì sao ạ?" Bà Sang chép miệng bảo: "Cháu dâu muốn ly hôn." Bà Tâm không có vẻ bất ngờ cho lắm, bà chỉ buồn buồn nói: Cô bé đã đưa ra quyết định rồi sao ạ?" Cháu cũng thấy đáng tiếc lắm Chúng nó xem ra có duyên Mà không có phận Bà cũng đừng trách cháu nó Bà Sang nắm lấy tay bà Tâm Tôi cũng thấy tiếc Nhưng đành phải theo ý cháu dâu Cháu trai tôi đúng là sai lầm Không thể ta thứ Cháu cảm ơn bà đã suy nghĩ rộng lượng như thế Cháu biết lâu nay Bà là người yêu thương và che chở cho cháu Mỹ Duyên Bà Sang lắc đầu nói Tôi cũng chẳng giúp được gì cho cháu dâu. Tôi nghĩ mình vô dụng chị ơi. Bà đừng có nói như thế chứ. Hai người đang nói chuyện thì ông Thành xăm xăm bước tới. Ông hơi giật mình khi nhìn thấy bà Tâm đang trò chuyện thân mật với má ông. Ông e hèm một cái rồi lên tiếng. Má, chị xui cũng có mặt ở đây sao? Bà Tâm đứng lên. Chào anh. Nhưng bà Sang đã kéo bà ngồi xuống rồi bà hỏi con trai. Có chuyện gì mà Sang đây thế? Ông Thành nheo mắt đáp Không có chuyện thì con không sang đây được sao má Được chứ Nhưng tôi thấy làm lạ nên hỏi thôi Mấy hôm nay tôi vẫn khỏe mạnh Đừng nói là sang thăm tôi đấy Ông Thành tần ngần một tí Rồi vào đề ngay Thì cũng có chút việc con để nói với má Bà Tâm lại đứng lên bảo Bà và có chuyện nói riêng Xin phép cho cháu xuống dưới với cháu Mỹ Duyên Nhưng ông Thành đã ngăn cản Chị cứ ngồi xuống đi Có chị cũng biết có lẽ hay hờn đấy Chúng ta cần phải giải quyết xong xuôi Vâng Ông Thành e hèm rừa bảo Sáng nay vợ tôi đã nói chuyện với tôi Về quyết định ly hôn của con dâu Có lẽ chị cũng đã nghe đến trụi có phải không Bà Tâm thở ra bảo Tôi cũng vừa nghe bà nói chuyện tôi Thế chị nghĩ thế nào Ông Thành hỏi nhưng không đợi bà Tâm trả lời Ông đã nói tiếp Vợ chồng mà chị, khi giận thì đánh, khi quạnh thì thương. Chén bát trong củi còn va chạm, ở với nhau lâu ngày cũng có chuyện này chuyện kia chứ. Dạ, nhưng mà... Cứ hể có chuyện mà đòi ly hôn, thì làm sao mà ăn đời ở kiếp với nhau chứ? Chuyện gì còn có đó phải hỏi ý kiến bà má hai bên, rồi mới đi đến quyết định chứ. Vội vàng hấp tấp chỉ khiến sau này hối hận mà thôi. tôi cho con cái chứ. Nói thật với chị, li hôn với con dâu rồi, con trai tôi khó khăn gì mà không kiếm được vợ. Chỉ sợ con gái chị có con rồi, sẽ không kiếm được chồng tôi. Bà Tâm Địa Yên Trong Thành nói xong. Bà Trầm Tĩnh nói. Tôi hiểu những điều mà anh nói. Cảm ơn anh đã nghĩ đến con gái tôi. Nhưng tôi nghĩ có lý do gì nghiêm trọng lắm nên còn bị duyên. Mới đưa ra quyết định như thế. Cuộc đời nó, nó là người làm chủ. Tôi chỉ còn biết tôn trọng quyết định của con gái tôi thôi. Ông Thành kêu lên. Thế là chị đồng tình với quyết định sai trái của con gái chị sao? Nó còn trẻ người non già. Ăn chưa đò lò trừ tới. Suy nghĩ hạ nghẹp. Mình làm ba làm má phải quy nhũ con cái chứ. Bà Tâm nghĩa mai. Khuyên nhũ để con gái được hạnh phúc. Chứ khuyên mà để con phải chịu đau khổ tôi không làm được đâu. Ông Thành tức giận đỏ cả mặt. Lâu đây trong nhà không ai dám cãi lại với ông Kể cả má của ông Cũng như nhìn ông vài phần Vậy mà bây giờ ông nói ra là bà Tâm cũng phản đối Bà ta là cái thớ chị chứ Chẳng qua lúc đó con trai ông đã lớn tuổi Mới chịu lấy vợ Mà lại chỉ đích danh mỹ duyên Ông đành phải bằng lòng cho cưới Chứ gia đình ông bà Tâm là cái thá gì Chỉ là công nhân làm tôi Ông Thành đứng lên bảo Tôi tưởng chị là người hiểu chuyện Nên tôi mới bỏ công ra nói chuyện này chờ Chứ nếu con người chị như thế này Tôi đã không thèm tiếp chị làm gì đâu Rồi má con chị sẽ phải hối hận tôi Bà Sang thấy cuộc nói chuyện đã trở nên căng thẳng Bà buộc phải can thiệp Có chuyện gì hai bên tự tự ngồi xuống bàn bạc với nhau Ba thằng Liêm con không nên nóng giận như thế Con cũng nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao chị xui lại nói như vậy Ai người ta cũng muốn con cái hạnh phúc Vuôn tròn Không ai muốn nhìn cảnh chia ly đâu con ơi. Ông Tài lại ngồi xuống. Ông hớt hàm về phía bà Tâm. Tôi nói thiệt. Tuy chị lại xui gia nhà tôi, nhưng chị cũng hơn con tôi chưa được chục tuổi. Kinh nghiệm của chị làm sao bằng tôi? Bây giờ chị phải nghe lời tôi. Ly dị sẽ không có lợi cho mẹ con chị. Tôi là tôi thương cháu. Không muốn nó không có ba hoặc không có mẹ. Nên mới nói hết lời với chị như thế đấy. Bà Tâm cười nhạt đáp. Tôi biết là kinh nghiệm tôi không bằng anh. Tôi biết con gái tôi, ly dị sẽ bất lợi. Nhưng anh có tự nghĩ vì sao biết bất lợi mà con tôi vẫn muốn ly dị hay không? Ông Thành gật cù, bảo. Tôi biết là con dâu vì gàng bóng gàng gió nên mới đòi chia tay. Thằng Liêm nó phong độ như thế, ra ngoài sao không có người ngưỡng mộ chứ? Nếu Liêm có chờ bạn gái hay đồng nghiệp đi đâu thì cũng là chuyện bình thường thôi. Sao phải ghen mà để xảy ra tai nạn đến nỗi phải xảy tai? Ý anh là vì con gái tôi Nên mới xảy ra chuyện xảy tài chắc Đúng là con tôi nó dại dột Nên mới ghen tuông Để cho người tình của chồng xô Nên mới ngã cầu thang và mất còn như thế Ông Thành ngớ người ra bảo Chị nói cái gì Không phải con dâu bị ngã xe Honda sao Bà Tâm lắc đầu đáp Thì ra anh cũng chỉ biết như thế Đến nước này tôi không còn muốn chè giấu nữa Tôi hỏi có chút Không phải Anh có biết cô Lệ Thủy hay không Ông Thành giật thoát tim. Lễ Thủy. Bà tâm thở dài bảo. Đúng, tôi tin chắc là anh vẫn còn nhớ cô ta. Người yêu ngày xưa của cầu nhà đây. Hai người bây giờ vẫn qua lại với nhau. Chính của là người đã xô mỹ duyên ngã xuống cầu thang khi con bé chứng kiến chồng ngoại tình đấy. Mà tôi, tôi cũng không muốn nói chuyện dông dại. Tôi nói như vậy chắc là anh hiểu đúng chứ. Chào anh, chào bà. Ông Thành được mặt ra vì quá kinh ngạc. Bà Tâm đứng lên, bà thấy con gái đang lấp ló ở sau tấm mạng. bèn đi tới rồi bảo. Má về đây. Lúc nào đã chuẩn bị xong xuôi. Điện thoại cho má, má qua rước con về. Với lại có gì con cũng nên trình bày với ba má chồng trước khi về. Kiểu người ta lại nói má không dạy con nghe. Dạ má. Bà Sang vẫy mị duyên đứng bên cạnh. Bà cầm tay cô trong tay mình, lắc lắc. Bà Tâm xăm xăm bước ra ngoài, ra đến cổng. Bà Tâm mới nhớ còn chiếc xe đạp. Bà quay lại lấy xe. Khi bà vừa ngồi lên yên thì đã gặp bà Hồng đang đi vào. Nhưng bà Tâm giả lơ đi thẳng. Bà Hồng tức tối nhìn theo. Cái bà này trở chứng hay sao vậy? Bà Hồng vào trong nhà, thấy ông Thành đang ngồi ngơ ngỡn với mẹ chồng và con dâu. Bà Hồng hỏi chồng. Sao rồi ông? Ông Thành bực bồi đáp. Sao là sao chứ? Chuẩn bị xem con trai bà ly hôn đi. Bà Hồng kêu lên. Ông đã nói rồi mà nó vẫn lòng dạ sát đá như vậy sao? Rồi bà chỉ thẳng mặt con dâu, tuôn ra một tràng. Cô tưởng cô ngon lắm chắc. Cô muốn ly hôn mà. Xem không có thằng Liêm và nhà tôi, cô có sống được hay không? Cô có biết mấy tháng nay, thằng Liêm nó mang tiền về cho cô là từ đâu không? Là từ con tình nhân của nó đấy. Nó ra ngoài với người khác, nhưng nó vẫn không quên cô là đường rồi. Cô còn đòi hỏi gì nữa đây? Nị chuyên bước lui ra một bước. Tựa vào tường nhà, khuôn mặt cô đã tái xanh, bây giờ trắng nhợt ra. Cô lắp bắp. Má, má đang nói gì thế? ông Thành thì hát toán linh. Bạn nói bậy bạ gì thế? Bà muốn đổ chậu vào lửa sao? Bà Hồng không quan tâm lời nói của chồng. Bà nhìn con dâu với vẻ hạ hề. Tôi nói như vậy mà cô không hiểu chắc. Thằng Liêm nó mang tiền của con lệ thủy về đây cho cô ăn dài đó cô biết chưa? Ông Thành đứng dậy tác và mặt vợ một cái như trời gián. Bà ông bắt đầu bù lưu bù loa. Sao? Sao ông đánh tôi? Tôi chỉ đang nói sự thật mà tôi. Bà không nói người ta không bảo bà câm Lúc này Liêm cũng đã về tới. Anh cũng đã kịp nghe những câu nói cuối cùng của bà má. Liêm hét to. Má! Mỹ Duyên đã bình tĩnh trở lại Cô đi tới trước mặt Liêm Cô cười buồn bảo Tôi không ngờ sự thể là như thế Vài ngày nữa tôi sẽ mang tiền trả cho anh Tôi dù có nghèo cũng không bao giờ dùng những đồng tiền dơ bẩn như thế Không ngờ chồng tôi là trai bao Nhục nhã quá đi mất Mỹ Duyên đi lui ra phía sau Liêm chạy theo Không phải như vậy đâu Em hãy nghe anh giải thích đi Mỹ Duyên vào phòng sách túi xách ra Cô nhìn Liêm bảo Tôi hiểu tất cả Anh không cần phải giải thích với tôi Có lẽ ngày mai ngày kia Tôi sẽ nhờ người đưa đơn ly hôn Anh hãy ký giúp tôi Tôi cũng sẽ trả tiền cho anh Bao nhiêu? 25 triệu đúng chứ Chào anh, hẹn gặp anh ở tòa Mỹ Duyên đi lên nhà trên Cô vẫn thấy bà nội và bà má ở đó Cô cúi chào Con chào bà nội, chào bà má con đi Con sẽ ghé trường mẫu giáo đưa Bỉ Hảo đi theo luôn Khóe mắt bà sang rương rương Ông Thành thì vẫn ngồi yên sửng sợ Bà Hồng thì nói bằng giọng yếu ớt Cháu tôi của mày đi đâu Mỹ Duyên vẫn lệ phép Như trong giọng đã có chút cây đắng Không thể che giấu Dạ con đưa cháu Đi theo con về ngoại Cháu chỉ là cháu gái Sau này đâu có nối giỏi Tông đường nhà mình được chứ Con nghĩ má chỉ cần cháu trai tôi Không phải sao má Lúc nào má cũng có cháu trai Thì má bảo con một tiếng Để con đến chúc mừng nhé, về bé Mỹ Hảo lúc nào má nhớ, má có thể đến tầm cháu. Cô, cô đang nói cái gì thế? Tiếng nói của bà Hùng như ngàn ứ Mỹ Duyên nhìn má chọn. Con nói như vậy không sai phải không má? Còn chút má sớm có con dâu mới giỏi giang, biết sinh con trai. Mỹ Duyên nhìn sang bà sang, khóe mắt cô trào ra một giọt nước mắt, nhưng cô vội vàng lấy tay lau nước mắt rồi cúi xuống. Cô kéo túi xách đừng quần áo ra ngoài Liêm đi theo cô Anh sẽ đưa em đi Mỹ Duyên cười buồn nói Cảm ơn anh Tôi đi bộ một đoạn rồi sẽ gọi taxi Liêm tận ngần đứng lại Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của người vợ Đang giận rời xa anh Liêm biết bây giờ có nói gì Anh cũng không thể biện minh cho tội lỗi của anh Anh đã bóp chết Tình yêu của Mỹ Duyên Và đã đánh mất cô Nị Duyên đi nhanh ra cổng Đi một đoạn dường như không nở Cô bỗng quay lại nhìn ngôi nhà Cô đã sống mấy năm nay Ở đó cô đã nhưỡng tưởng mình có hạnh phúc Có niềm vui Nhưng bây giờ cô chợt nhận ra Tất cả chỉ là giả tạo Cô còn muốn đánh mất thanh xuân của mình Ở một nơi không có tình yêu Cô có biết quyết định bây giờ của mình có đúng đắn hay không Nhưng cô sẽ không hối tiếc Cô không thể chịu nổi khi nhìn Liêm Khi tưởng tượng cảnh Liêm và người đàn bà kia Đang ơn ái với nhau Cô cũng không muốn sống dưới sự ép chế của má chồng. Nắng đã lên cao, những tia nắng chiếu thẳng vào da thịt bị duyên, nhưng cô không thấy khó chịu. Nét mà cô bình thẳng, nhẹ nhàng, cứ như cô vừa trút được một cánh nặng đè lên cuộc đời cô trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Một cảm giác tự do tràn ngập tâm hồn cô, cô biết mình đã được giải thoát.